Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Chương 1 Lấy ơn báo oán. Dạng sáng những ngày cuối thu, khi sắc trời còn chưa sáng tỏ, không khí mang theo hơi lạnh nồng đậm, khắp nơi vẫn còn là một mảnh đen kịp. Trong tầng hầm ngầm của nhà họ là một chiếc đèn dầu đang lặng lẽ chiêu sáng. Ánh sáng chiêu đến từ ánh đèn bị La Trinh che khuất hơn phân nửa. Hắn đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn, lặng lẽ rút ra một quyển sách cũ nát. La Trinh năm nay tuổi vừa tròn 17, dáng người gầy gầy, dáng vẻ chưa nói đến anh Tuấn, nhưng trên người lại có một loại khí chất nhu hòa, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ có thần. Dù là dưới ánh đèn mờ như đom đóm, hai mắt vẫn sáng lên rạng rỡ. Quyền thiên luận vấn hiến này tốn mất một tháng mới xem xong, những đạo lý, giáo huấn được nêu ra trong cuốn sách này đều tốt. Nhưng chỉ có lấy ơn báo oán bốn chữ này, ta tuyệt đối không thể ngật bừa. Lạ trình nhẹ giọng nói nhỏ, mắt nhìn ánh lửa bé như hạt đậu ở kia, trên khuôn mặt hiện ra một nét đau thương. Nếu không phải phụ thân quá nhân hậu, tin vào bốn chữ này, ta thân là đích tôn nhất mạch sẽ không rơi vào tình cảnh này, phụ thân càng không phải chết. Lạ trình suy tư một hồi lâu, bỗng nhiên cửa hầm truyền đến tiếng mở khóa, Lạ trình lập tức đem thần sắc đau thương trong mắt lau sạch đi, thay vào đó là một khuôn mặt kiên nghị đồng thời nhanh nhẹn thổi ngọn đèn dầu tắt đi, sau đó lấy một cái chăn bông cũ nát che người lại. Cửa hầm bị khóa được mở ra, tiếng bước chân từ xa đến. Người đi đầu bước lên phía trước, giơ chân đạp La Trinh đang nằm trên giường, giọng thê thái hô: "Con đang ngủ sao? Mau dậy cho lão tử, còn mẹ ngươi, còn cho là mình còn là đại thiếu gia của La gia hay sao?" Người nọ là một vị quản sự của La gia, lớn lên xấu xí, trên trán có một cái nhọt, liếc nhìn về phía trên trán của hắn làm cho lòng người sinh ra một cảm giác chán ghét. La Trinh đem chăn sóc lên, cố ý dụi rụi mắt, từ trên giường đứng lên, không nói một lời nào, mặc quần áo, giày, tất vào. Những thứ quần áo này tuy đã cũ nát, nhưng La Trinh vẫn cẩn thận mặc chỉnh tề. Quản sự trợn trắng mắt, trong miệng nhảy ra một câu đức tính rồi vẫy vẫy tay, mấy người thuộc hạ đi theo phía sau lưng liền hướng về phía La Trinh đi tới, cho La Trinh mặc giáp da giải đạc, còng tay với xiềng chân vào. Làm xong hết một hồi, La Trinh dưới sự dẫn dắt của mấy người thuộc hạ của vị quản sự kia, đi ra khỏi hầm Hướng về phía diễn võ đường của La gia Ma đi. La gia là một đại gia tộc tại Sùng Dương quận, trong tộc có vạn mẫu ruộng tốt, trăm quả núi quặng, trong Sùng Dương quận tiếng tăm lẫy lừng. Chỉ là, trong toàn bộ Đông vực có hơn 1000 quận thành, trong đó hào môn vọng tộc nhiều vô số. La gia tại toàn bộ Đông vực còn chưa được tính là gì. La Trình siết chặt quần áo, leo ra tầng hầm u ám, đi qua vô số đỉnh đài, lầu các, Kiều Lăng tạ phảng mới đến cửa ra vào của diễn võ đường. Vị trí của diễn võ đường khá rộng rãi là nơi để cho đám đệ tử của La gia tu luyện, cửa ra vào được chạm khắc hình long, phượng, sư tử bằng cẩm thạch, dưới mặt đất là một thước vuông được lót nền bằng hắc huyền vũ thạch dày đặc, đứng ở cửa vào liền có thể cảm nhận được thanh thế to lớn mạnh mẽ. Ở chính giữa diễn võ đường, hơn 10 người mặc áo bào sám, đều là đệ tử của La gia, dưới sự dẫn dắt của giáo đầu, đang khắc khổ luyện quyền, quyền phong từng trận, từng tiếng hô to quát lên liên tục. Những đệ tử này đều hơn 10 tuổi, vì muốn đạt được địa vị nhất định trong La Nên mỗi ngày đều chăm chỉ, không ngừng khổ tu luyện thể. Cuối thu, gió lạnh rét đến thấu xương, trên người bọn họ lại thấm ra một thân mồ hôi, thậm chí trên đầu còn có nhiệt khí bốc hơi, xương trắng lượn lở. Mà ở bên cạnh diễn võ đường, đã có hơn 10 người nam nhân cũng giống như La Trinh, tay mang còng, chân mang xiềng xích, thân mặc giáp ra. Những người này đều có một vẻ khí thức suy bại, mặt mũi thì bầm dập, trên người chỗ sáng, chỗ tối đều bị thương tổn. La Trinh được đưa vào bên trong diễn võ đường. Cùng những người nam nhân kia đứng chung một chỗ, những nam nhân khí thức suy bại này đa số đều là tử tù được La Gia mua về để làm Gia Nô. Mà tác dụng của Gia Nô chính là làm tấm bia thịt để cho đệ tử của La Gia luyện quyền. Loại này bị người tùy ý bị người khác đánh đập hơn hai năm qua, La Trinh không biết đã trúng phải bao nhiêu là quyền cước, bị vũ nhục bao nhiêu lần. Hôm nay luyện quyền dừng lại ở đây, hãy tự chọn lựa bia thịt cho mình. Đánh vào cơ thể của con người mới có thể làm cho các người lĩnh ngộ được đầy đủ kỹ xảo trong thực chiến. Làm quen nhược điểm của cơ thể, hiểu rõ hơn về cốt cách con người. Giáo đầu hạ lệnh, sau đó đám đệ tử kia đều đi tìm bi thịt cho mình. Trong diễn võ đường liền rất nhanh vang lên từng đợt cào thét cầu xin. Những đệ tử của La Gia này đâu có chút nào đem những tên nô này đặt ở trong mắt, từng quyền từng quyền tiếp xúc ra thịt, không có chút nào gọi là nương tay. Trong đó có không ít người tìm tới La Trinh, đánh càng thêm hăng hái, càng dùng sức nhiều hơn. Bởi, đánh đập. Trà đạp người đã từng là thiêu gia chủ ngày trước làm bọn họ có cảm thấy hiệu quả hơn, có kết quả hơn, đối mặt với những quyền cước này, là trinh bảo vệ những bộ vị yếu hại của cơ thể. Trên mặt không chút biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh ứng phó. Những thứ này, đối với hắn, đã trở thành thói quen rồi. Cũng không lâu sau đó, bỗng từ cửa ra vào của diễn võ đường có mấy thân ảnh bước vào, đi đầu là một thiếu niên thân mặc cầm y, mặt mày hớn hở. Thiêu gia chủ đến rồi. Thiêu gia chủ, ngài rớt cuộc cũng đã xuất quan. Xem ngài tinh thần lanh lẹ. Hàn Tu Vi tịnh tiến lên rất nhiều. Thiếu gia chủ tư chất thông minh, chính là thiên tài của La gia ta, chắc hẳn là đã tiến vào luyện cốt cảnh. Ở trong diễn võ đường, đám đệ tử dừng việc đánh đập lại, cùng nhau nhao nhao đáp lời. Ra vẻ nịnh nọt người thiếu niên mặc áo gấm kia. Khi ánh mắt của La Trinh rơi vào người thiếu niên thân mặc áo gấm kia, thì lửa giận trong lòng hắn lại lặng lẽ bốc lên. Người thiếu niên mặc áo gấm kia, từ miệng của đệ tử của La gia, được gọi là thiếu gia chủ, hắn tên là La Phái Nhiên, cũng chẳng chac tuoi La Trinh. Sau khi La Trinh bị trở thành gia nô, La Phái Nhiên liền thừa thế thay La Trinh, trở thành thiếu gia chủ của La Gia. Một thời gian trước đây, nghe nói La Phái Nhiên đã đang bế quan tu luyện, chỉ xuất hiện một khoảng thời gian rồi, hiện tại đã xuất quan, xem ra thực lực của La Phái Nhiên lại tịnh tiến. La Phái Nhiên cực kỳ nhạy cảm, nhận ra được ánh mắt mang theo hàn ý của La Trinh, quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra dáng vẻ hài hước tươi cười, đi thẳng đến trước mặt La Trinh rồi nói. La Trinh, ta bế quan lâu như vậy, không nghĩ rằng ngươi còn chưa bị đánh chết. Nhờ phúc của ngươi, lão tử vẫn còn chưa chết. La Trinh buồn bực trả lời. Muốn làm càn sao, đây là khẩu khí gì, dám nói chuyện với thiếu gia chủ như vậy sao? Rõ ràng là Gia Nô, còn không mau tạ tội, mau dạp đầu xuống đất, dập đầu xin lỗi thiếu gia chủ, nếu không sẽ cho ngươi cảm thấy hối hận. Mấy người đệ tử của La Gia kêu lên, nhìn cảnh này, cứ như là La Trinh đào mộ gia tổ của bọn hắn vậy. La Trinh lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng, những tên đệ tử của La Gia này, lúc trước ở trước mặt mình thì như con chó. Đến thở mạnh cũng chẳng dám Hôm nay chính mình thất thế Nguyên một đám trở mặt So với lật sách còn nhanh hơn Lập tức biến thành đàn chó của La Phái Nhiên La Phái Nhiên vung tay lên ngăn cản đám người kích động kia Mặt mỉm cười nói La Trinh, ngươi có biết vì sao ta phải bế quan không La Trinh không nói gì Sắc mặt chỉ trầm xuống Nhìn La Phái Nhiên Ngươi nên biết La ra chúng ta có hai viên thiên địa tạo hóa đan Đoạn thời gian trước đây Ta đã ăn hết một viên La Phái Nhiên chết miệng một cái rồi lại nói Thiên địa tạo hóa đan này quả nhiên không bình thường, dược lực tinh thuần cọ rửa nhục thể của ta, cho ta thoát thai hoãn cốt, từ nhất trọng nguyện nhục cảnh, nhảy một cái đến luyện cốt cảnh, hơn nữa dược hiệu cũng chỉ phát huy được một phần mười mà thôi. Dược lực bên trong luyen nhuc canh thể ta, không ngừng cung cấp dinh dưỡng nuôi dưỡng nhục thể, muốn tiến vào luyện tặng cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường mà thôi, luyện tùy cảnh cũng đã ở trong tầm tay. Thiên địa tạo hóa đan, cái này chính là trí bảo của la gia, là thuốc tiên do tổ tiên để lại nghe nói được lưu giữ trong mật thất bí mật của gia tộc người bình thường căn bản không được phép sử dụng căn cứ theo tổ huấn chỉ có người trong con cháu của la gia đạt đến luyện cốt cảnh trước 16 tuổi mới có tư cách sử dụng thiên địa tạo hóa đan thân thể con người có năm trọng cảnh giới chỉ làm nhất trọng luyện bì cảnh nhị trọng luyện nhục cảnh tam trọng luyện cốt cảnh tứ trọng luyện tạm cảnh và ngũ trọng luyện tùy cảnh ngũ đại cảnh giới trong đó sự khác biệt giữa từng cảnh giới đều cực kỳ lớn người bình thường muốn đột phá đều gặp muôn vàn khó khăn Không có mấy chục năm rèn luyện, căn bản rất khó để có thể đột phá. Người bình thường trước 30 tuổi đạt đến tam trọng luyện cốt cảnh, thiên phú cũng được coi như là tốt rồi. Mà tổ huấn quy định muốn dùng thiên địa tạo hóa đan, nhất định phải đạt đến tam trọng luyện cốt cảnh trước lúc 16 tuổi mới có được tư cách này. 16 tuổi đạt đến luyện cốt cảnh, không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Đừng nói là la ra, coi như là toàn bộ sùng dương quận cũng chưa từng đã xuất hiện loại thiên phú này, cho nên 300 năm trở lại đây. Thiên địa tạo hóa đan vẫn chưa từng được sử dụng, phốn La Trinh là người có hy vọng được dùng thiên địa tạo hóa đan nhất. Theo, năm 14 tuổi hắn đã tiến vào nhị trọng luyện nhục cảnh đỉnh phong, được sùng Dương Quận Vương nói là niềm hy vọng trấn hưng gia tộc của La gia, là con cưng được ông trời chiếu cố, là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc rằng, một năm trở lại đây, gia tộc bị hao tổn, phụ thân hắn bởi vì tâm địa thiện lương, bị huynh đệ trong nhà hãm hại, La Trinh thì liền bị cách trước, trở thành gia nô, trở thành một bia thịt, biến thành tú nhân. Tu vi trì trệ không tiến, cùng với thiên địa tạo hóa đan xa xa không hẹn. Mã La Phái Nhiên thiên phú bình thường, 16 tuổi mới mới tiến vào nhị trọng luyện nhục cảnh, căn bản không có tư cách sử dụng thiên địa tạo hóa đan, nhưng dù vậy hắn vẫn dám động, thiên địa tạo hóa đan đích thực là thuộc về mình, vậy mà lại bị loại phế vật không có chút thiên phú nào này phục dụng. Mặc dù 2 năm qua tâm tính của La Trình đã hoàn toàn bình tâm tĩnh khí, nhưng hiện tại vẫn không thể nhịn được nữa, hai nam động giận dữ nói: "La Phái Nhiên, ngươi lại dám bưng bít tổ dam buong bit của La gia?" Tùy ý sử dụng thánh dược, quả thực ngươi so với xúc sinh cũng không bằng. Hừ, ngươi trong mắt ta, ngay cả con côn trùng cũng không bằng. Ta đã bước vào luyện cốt cảnh đỉnh phong, một tay có thể nắm cầm ngàn cân. Ngươi chỉ là một tên gia nô mà thôi, ta một tay cũng có thể nghiền nát. Hôm nay ta xuất quan, tâm trạng vui vẻ, trước hết tìm một bia thịt để thử nghiệm vậy. Là phải nhiên không hề đem lời nói của La Trinh để vào lòng. Hắn nói đến đây, tiện tay chỉ ra một ngón tay. Vậy thì, dùng ngươi đi hắn cũng không có chọn La Trinh mà là tìm một người nam nhân trung niên người kia nhìn thấy La Phái Nhiên chỉ vào mình toàn thân lập tức lắc lư rung động một hồi tuy ngực hắn đã mặc giáp da dày đặc có thể chống cự được không ít tổn thương nhưng khi đối mặt với La Phái Nhiên có thực lực luyện cốt cảnh thì vẫn là nhịn không được lạnh run dưới hắn lập tức ẩm ướt sau đó La Phái Nhiên thở ra một hơi thật dài hai tay nắm chặt bày ra tuyệt học của La gia tử đàn quyền trong lòng hắn cũng có ý khoe khoang đem tâm pháp vận chuyển tới cực hạn toàn thân loáng thoáng được bao phủ trong một mảnh hào quang màu tím nhạt nhạt tham mạng thiếu gia chủ xin người lưu thủ người trung niên kia nhìn thấy khí thế của la phái nhiên ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng một quyền này đánh tới tuyệt đối chỉ có chết hắn một bên cầu xin tha mạng một bên muốn quỷ xuống ba la phái nhiên đâu chịu nghe bia thịt kia cầu xin quyền lao thẳng đến giữa ngực của bia thịt kia lập tức truyền đến một thanh âm trầm muộn lớp giáp ra phòng ngự của người trung niên kiềm ngạng kháng lại rồi lập tức bị đánh ra trên năm xẻ bảy ngực của người trung niên kia toàn bộ bị nứt vỡ, người trực tiếp đâm vào vách tường của diễn võ đường rồi bắn ngược ra mặt đất phía đằng trước, không còn nhúc nhích chút nào nữa. Một quyền này liền đem bia thịt sống được võ trang đầy đủ kỳ đánh chết. Một quyền này của thiếu gia chủ thập y vũ trong là gia ta trong lứa tuổi thiếu niên sợ rằng không tìm được người thứ hai, thiếu gia chủ chắc chắn sẽ chấn hương la gia đem la gia phát dương quang đại đám đệ tử không bỏ lỡ cơ hội lại bắt đầu tầng bốc cuồng nhiệt. là phái nhiên tựa hồ cũng rất hài lòng với hiệu quả của một quyền này. Sau đó hắn nhìn qua La Trinh, trong mắt không có chút hảo ý gì, La Trinh theo bản năng lui phía sau một bước. Tuy nhiên, so với người nam nhân trung niên kia thì hắn mạnh hơn không ít, nhưng cũng không thể chịu được một quyền này của La Phái Nhiên. La Phái Nhiên cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vươn tay hung hăng vỗ vỗ bở vai La Trinh hai cái, nói. Yên tâm đi, ta giờ vẫn chưa muốn lấy mạng người đâu. Ta muốn cho ngươi xem, so với loại rác rưởi như ngươi, La Phái Nhiên ta phải mạnh hơn. La Phái Nhiên nói xong, đang muốn rời đi thì chợt nhớ tới cái gì. Lại quay lại nói, đúng rồi, quên mất một việc, nghe đường một thiên tài của ta tại Thanh Vân Tông sinh hoạt tu luyện cũng không được như ý, đắc tội đại nhân vật, bị đưa đến luyện ngục sơn để suy nghĩ lại hành động của mình. Chờ ta tiến vào luyện tạng cảnh, sẽ đi Thanh Vân Tông cứu nàng, ha ha ha, nghe được câu này, trong lòng La Trinh lập tức nóng lên. Công pháp luyện khí, bị ép trở thành gia nô, La Trinh cũng không để trong lòng, trở thành một cái bia thịt để cho con cháu của La Gia luyện quyền, hắn cũng chẳng thèm để tâm cho dù là thiên địa tạo hóa đan vốn nên thuộc về hắn, giờ lại bị La Phái Nhiên đoạt mất, hắn cũng có thể không quan tâm. Thế nhưng duy nhất chỉ có mùi mùi của hắn, La Yên mới chính là điều mà hắn quan tâm nhất, mới chính là thứ gây uy hiếp lớn nhất đối với hắn. La Yên là đích tôn nhất mạch, là hy vọng duy nhat chi co bởi vì cua han la yen moi chinh la đieu ma han quan tam nhat moi chinh la thu gay uy hiep lon nhat đoi voi han la yen la đich ton nhat mach la hy vong duy nhat La Gia. Cũng bởi vì thiên phú của La Yên rất cao, 13 tuổi đã là đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông, rời khỏi La Gia, lúc này mới may mắn thoát khỏi tình cảnh khó khăn lúc gia tộc đang bị náo động này. Hai năm qua, bởi vì trở thành gian hô. La Trinh cũng không cách nào biết được bất cứ tin tức gì về muội muội của mình. Giờ lại nghe La Phái Nhiên nói rằng có vẻ như tình trạng hiện tại của La Yên cũng chẳng ổn chút nào, La Trinh lập tức lâm vào lo lắng bất tận. Ngay cả con cháu của La gia đánh hắn, hắn cũng quên tránh né đi, kết quả là chúng phải vài quyền. Lúc này hắn mới sực tỉnh phản ứng lại. Ban đêm, La Trinh trở lại tầng hầm ngầm, mang theo đau đớn khắp người. "Đây là thuốc trị thương của ngươi." Tên quản sự tiện tay ném một cái bọc giấy về phía La Trinh, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Bia thịt dù sao cũng không phải là mình đồng ra sát, nếu không có thuốc trị thương, chữa thương, thì rồi cũng sẽ bởi vì nội thương trầm tích mà chết. Cho nên mỗi ngày La Gia đều phân phát cho những bia thịt này thuốc chữa thương. Chỉ là những thứ thuốc trị thương này đều là những thứ dược vật tầm thường, hiệu quả cũng không được tốt cho lắm. La Trinh mở bọc giấy ra, thấy bên trong chỉ có mỗi một viên thuốc, sắc mặt chợt tối sầm lại, cả giận nói: Phương quản sự, vì sao hôm nay chỉ có một viên thuốc? Liệu có kẻ nào ăn thuốc như đốt hương giống ngươi không? Thế nào? Vẫn còn chế ít sao Phương quản sự ra vẻ nửa vời nói Là ra mỗi ngày đều phân phát ba viên thuốc trợ thương Hiện tại chỉ còn một viên Rõ ràng là ngươi ăn mất Tham ô trong là phủ chính là trọng tội Phương quản sự, ngươi không sợ chết sao Là trinh lạnh lùng quát Hai mắt nhìn chằm chằm vào phương quản sự Hà hà, lão phương ta đương nhiên sợ Nhưng chỉ dựa vào ngươi Còn không nhìn xem giờ thân phận của ngươi là gì đi Chỉ là một tên gia nô nhỏ nhoi mà thôi Thế nào, muốn làm phản sao ta thật là không quen biết với bộ dáng này của ngươi, cho là mình vẫn là thiếu chủ sao? ta nhổ vào, sao không soi gương nhìn lại bản thân mình đi? ha ha ha! mỗi một câu nói của phương quản sự đều cực kỳ chói tay. nghe phương quản sự nói vậy, là chi ngược lại bình tĩnh trở lại, đôi ngươi trong chảo kia nhàn nhạt nhìn về phía phương quản sự, nhưng đằng sau ánh mắt đó lại ẩn chứa sát cơ cực kỳ sâu đậm, như là đang nhìn một vật chết vậy. phương quản sự nhìn thấy biểu tình của la trinh, trong lòng trợt giật bắn lên, bước lên phía trước lấy tay đập vào ngực của la trinh. Không phục sao, bộ dáng ngươi nhìn ta như vậy, là muốn ăn thịt ta sao. Đột nhiên từ ngực La Trinh phát ra một kinh lực, dùng sức chấn động, kinh lực đánh vào tay rồi truyền đến người phương quản sự, lập tức đem phương quản sự chấn một cái lảo đảo rồi té ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi chỉ là một tên nô, muốn, muốn tạo phản sao. Phương quản sự từ dưới đất bò dậy, thần sắc hoảng hốt kêu lên. La Trinh tiến lên hai bước, bể khớp ngón tay tạo thành từng tiếng văng nhỏ, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chỉ là một tên quản gia ngoại tộc mà cũng dám lên mặt lớn lối như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động đến ngươi. Phương quản sự thay thế, cũng chẳng muốn ở lại nơi này lâu thêm một khắc nào nữa, liền xoay người bỏ chạy ra bên ngoài. Cửa sắt mạnh mẽ bị đóng lại, kêu lên phanh một tiếng. Đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân, là trình lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Hắn cũng chẳng muốn so đo cùng loại người này làm gì. Sau đó hắn lẳng lạng ngồi xuống, lấy đồ nhóm lửa ra nhóm lửa cho ngọn đèn dầu, rồi quan đoan lật vài trang sách trong nội tâm hắn luôn lo lắng cho muội muội lại yên của mình lồng ngực phập phồng không yên sao hắn có thể tập trung nhìn vào sách được cơ chứ ta không thể tiếp tục ở lại la Gia được nhưng hiện tại thực lực của ta chỉ mới là luyện nhục cảnh đừng nói là đi thanh vân tông coi như là cái tầng hầm ngầm của la Gia này cũng chẳng có cách nào rời đi nửa bước la trình bước đi nhanh trong tầng hầm lồng ngực phập phồng bất định nhìn có vẻ giống như một con thú bị vây khốn mà không thể tìm thấy lối ra vậy thực lực của ta vẫn còn quá yếu nếu không Một cái la da nhỏ nhỏ này làm sao có thể vây khốn chính mình được cơ chứ. Trên thế gian này, con đường tu luyện đều là từng bước, từng bước mà đi. Ngày hôm nay, ta thân là gia nô, mỗi ngày đều làm bia thịt, mặc cho người ta đánh đập, căn bản không có thời gian để tu luyện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người đang sống sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đánh chết. Càng suy nghĩ thì La Trinh lại càng thêm nóng lòng, ánh mắt nhìn lên trên bàn, quyển thiên luận vấn hiến cũ Nat kia vẫn đang lẳng lạng nằm ở đó. Quyển sách Nat này một đống đạo lý lại chẳng có chút ứng dụng thực tế còn giữ lại để làm gì la trinh lòng đầy căm hận nhặt cuốn sách lên một âm thanh xé rách vang lên sau đó hắn đem cuốn sách hờ hờ trên ngọn lửa phát ra từ ngọn đèn dầu đem đốt quách đi cho rồi ngọn lửa lớn từ cây đèn lập tức đem quyển sách kia đốt đi lửa cháy sáng hừng hực nhìn cuốn sách dần dần bị thiêu hủy trong lòng la trinh bỗng sinh ra một tia hối hận hắn chợt oán giận nói la trinh ơi la trinh cớ sao lại chút cơn giận lên một quyển sách cơ chứ Cuốn sách này dạy người hướng thiện, người hổ thẹn thì có gì sai? Sai, chính là tại vì thực lực của người quá thấp, chỉ có thể mặc cho người ta định đoạt, là con cừu non chờ người ta đến làm thịt bà thôi. Chỉ tiếc rằng, quyển sách vốn cũ nát này đã bị ngọn lửa kia biến thành đống cho tàn. Trong lúc La Trinh còn đang ảo não, bên trong đống cho tàn, hắn chợt nhìn thấy một đám kim quang. À, đây là cái gì? La Trinh phải phải đám cho tàn đi, sau đó hắn đem đám kim quang kia lấy ra, lại phát hiện ra một mảnh lá mỏng màu vàng kim. Trước đây hắn từng đọc qua quyển sách này, cũng không phát hiện ra mảnh lá vàng này, hẳn là mảnh lá vàng kim này được giấu ở bên trong bìa của quyển sách, là một mảnh lá vàng mà thôi, có thể làm được gì đây, trên thế giới này, thứ không thiếu nhất, chính là vàng. Đặc biệt là đối với đại gia tộc như la gia này, vàng cũng chỉ nhỏ, nhòi như đất mà thôi. Nhưng khi ánh mắt của La Trinh chăm chú nhìn vào mảnh lá vàng thì bỗng nhiên có dị tượng xảy ra, phía trên mảnh lá vàng kia, được chạm khắc dấu hàng nghìn văn tự tràng triệt. Những văn tự này nhìn như nòng nọc La Trinh không thể nhận biết được dù chỉ là một văn tự nào trên mảnh lá này. Khi La Trinh đưa mắt nhìn qua, mảnh này lá vàng này đột nhiên nhanh chóng tan rã, hóa thành mấy ngàn tiểu kim bạc. Phía trước mỗi một mảnh tiểu kim bạc đều có một văn tự, chúng liền hướng về phía La Trinh lao tới. Trên mặt, trong mắt, cổ, cánh tay, thân thể, chân, từng bộ phận trên thân thể của La Trinh đều bị cái tiểu kim bạc này lao đến rồi dính chặt vào. Mảnh tiểu kim bạc cuối cùng thì bắn thẳng vào não bộ của La Trinh. Tức thì cả người La Trinh giống như bị một cái trùy lớn bằng sắt đánh trúng, toàn thân kịch liệt run dày, đồng thời, những tiểu kim bạc trên người La Trinh lúc này cũng phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi những kim sắc quang mang kia dần phai nhạt đi, thì mấy ngàn tiểu kim bạc đang bám trên làn da của La Trinh cũng lặng lặng ẩn vào cơ thể của hắn, tức thì có một đống tin tức chui vào trong đầu. Thái thượng luyện khí pháp, từ cổ trí kim, đệ nhất luyện khí vô pháp, lấy cơ thể làm vũ khí, lấy tự thể làm linh hồn, trải qua khổ luyện, thanh tẩy sự mông muội Đây là một quyền pháp quyết luyện khí sao? Tuy rằng La Trinh không phải là luyện khí sư, nhưng hắn vẫn biết rằng luyện khí sư là một nghề trọng yếu và ít ai có thể làm được. Lấy ra tài hùng hậu của La Gia, cũng chỉ có thể chiêu mộ một luyện khí sư có cấp bậc thấp nhất mà thôi. Luyện khí sư có trình độ cao thường có thể thấy được rất ít, thế nhưng, lấy thân thể làm vũ khí, đây là ý gì? Lẽ nào luyện khí pháp là phải biến cơ thể thành pháp bào? Điều này đúng là thật khó để có thể tin được, nhưng rất nhanh sau đó điều này rồi sẽ trở thành sự thật. La Trinh chợt phát hiện ra thân thể của mình đang không ngừng nóng lên, nhiệt lượng tỏa ra, hắn tựa như có cảm giác nóng bức lúc bị sốt vậy, nhiệt độ cơ thể hắn kịch liệt tăng lên, nóng quá. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả người đều sẽ bị nướng chín mất. Dưới tình thế cấp bách, La Trinh lao người phóng tới một cái vạc nước ở cuối hầm. Cái vạc nước này chính là nước để cho La Trinh sử dụng hàng ngày. Hắn không chút suy nghĩ gì, liền nhảy vào trong chung nước. Từ. Từng đợt, từng đợt hơi nước từ trong chung nước cuộn cuộn bay ra. Chỉ một lát sau. Toàn bộ vạc nước đều bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho bốc hơi, toàn bộ hầm đều là một mảnh hơi nước tản lờ. Nhiều nước như vậy cũng chẳng thể nào làm dịu đi nhiệt độ cơ thể của hắn, ngược lại, nhiệt độ còn ngày càng tăng cao. Làn da của La Trinh bỗng tản mát ra hào quang màu đỏ sậm, giống như một cối sắt bị nung đỏ vậy. Cuối cùng La Trinh ngồi yên lại trong vạc nước, tự người vào vành chung, đầu ngã vào miệng của cái chung. Trong đầu của La Trinh lúc này đang phát sinh một dị biến mà căn bản không thể diễn tả hết được bằng lời ở bên trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái lưu hương khổng lồ bị toàn thân màu đen bầm trên thân được phù điêu chín con rồng mỗi một cái phù điêu hình rồng đều có màu sắc không giống nhau nào là thanh sắc hắc sắc bạch sắc tử sắc những hình rồng này đều dương nanh múa phuốt trông có vẻ rất là sống động trong đó mắt của tám con rồng đều đang nhắm lại chỉ có duy nhất con thanh long kia là đang mở mắt ra ánh mắt chăm chú theo dõi la trinh ánh mắt của con thanh long kia như phẳng phất đã láng động hàng nghìn vạn năm trăm triệu năm Đang nhàn nhạt nhìn qua La Trinh, để cho La Trinh cảm nhận được một cỗ y thế khổng lồ. Ha ha ha ha ha ha Linh hồn của La Trinh bị ánh mắt kia của Thanh Long nhìn qua, không ngừng rung động, lắc lư. Linh hồn thể rất nhanh sẽ xuất hiện ra khe hở, đang có dấu hiệu tan vỡ. Ngay khi linh hồn của La Trinh sắp tan vỡ, từ miệng Thanh Long liền phát ra một đạo rồng ngâm. Sau đó cái lò luyện khổng lồ lập tức không ngừng xoay tròn, bên trong lò cũng quỷ dị giấy lên hòa diễm. Đó là một loại hắc sắc hòa diễm. Trên thế gian này không ngờ lại có loại hỏa diễm có màu sắc này, phảng phất như có thể thiêu cháy cả thiên hà vậy. La Trinh còn chưa kịp sợ hãi thán phục thì cái lò luyện khổng lồ này đã hướng về phía hắn, vây giữ hắn lại, hắc diễm hừng hực lập tức đem linh hồn của La Trinh phong tỏa. Linh hồn bị đốt cháy cực kỳ đau đớn, tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, với trạng thái hiện tại của linh hồn La Trinh, mà ngay cả ngất đi còn chẳng thể làm được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng thống khổ mà thôi. À, à, à, à, à, à, à, à, đau quá, cho ta chết đi, cho ta chết đi. Thời khắc này, La Trinh chỉ muốn chết đi để thoát khỏi nỗi thống khổ này mà thôi. Có thể đối với La Trinh mà nói, ngay cả cái chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Đây là linh hồn thể của hắn, không cách nào cá lưỡi tự vẫn được. Khi linh hồn của La Trinh sắp không thể kiên trì nổi được nữa, sắp bị nghiền nát, lỗng nhiên trong lò luyện lại tản mắt ra một đạo thất thải hào quăng, tu bồ cho linh hồn của hắn. Cứ như vậy, bị đốt cháy, bị nghiền nát Rồi được chữa trị, tiếp tục cháy Lại bị nghiền nát, rồi lại được chữa trị Lạp đi lạp đi, vô cùng vô tận Loại đau đớn đến mức chết đi sống lại này Không biết đã rằng có bao nhiêu lâu Nhưng cuối cùng cũng đã ngừng lại Rốt cuộc cũng đã vượt qua được La Trinh thở hắt ra một hơi thật dài Đi đến những đau đớn mà cơ thể hắn phải chịu đựng nãy giờ Trong lòng hắn vẫn còn phảng phất nỗi sợ hãi Đồng thời La Trinh cũng phát hiện ra rằng Linh hồn của mình tàn mát ra một tia kim quang nhàn nhạt, nhạt Sau một hồi lâu Linh hồn của La Trinh cũng đi ra ngoài, u u tỉnh lại. Ở trong đầu, cái lò luyện khổng kia đã ngừng xoay tròn, nhưng hắc sắc quả diễm bên trong vẫn chưa tắt, chỉ là ngọn lửa đang bắt đầu rút về, từ bên ngoài nhìn vào, cũng chẳng thấy có cảm giác đáng sợ như vừa rồi. La Trinh cũng đã hiểu ra, mới vừa rồi, linh hồn cùng với thân thể của chính mình hẳn là đã được cái lò luyện này tôi luyện qua, thiên hạ bao la rộng lớn, tất nhiên sẽ không thiêu những chuyện kỳ lạ, luyện khí sư luyện chế vũ khí, các loại thủ đoạn quỷ dị đều có có luyện khí sư vì muốn luyện chế một kiện pháp bảo, không tiếp thương sinh mạng, giết người như ngoé, thu thập máu người, rồi tôi luyện vào nước lạnh, thậm chí còn đem cả linh hồn của con người nhập vào bên trong vũ khí, làm cho vũ khí đó trở thành một loại tà khí. Thế nhưng, cái công pháp luyện khí này lại đem bản thân người sử dụng luyện chế thành pháp bảo, loại phương pháp này, đúng là hắn mới nghe lần đầu, thật sự là quá điên cuồng. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Là chỉnh la trinh định lại tâm tình rồi suy nghĩ minh bạch. Chuyện vừa phát sinh ở trên người mình Cũng không hẳn là chuyện xấu Trên thế gian này, pháp bảo được chia làm 5 cấp bậc Là huyền khí, linh khí, tiên khí, thanh khí, thần khí và hồng mông linh bảo Trong đó mỗi cấp bậc còn được chia làm thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, ba phẩm Mà thân thể của La Trinh vừa mới bị luyện chế thành pháp bảo Thuộc về pháp bảo có đẳng cấp thấp nhất, huyền khí Hình dung đến việc dùng chính bản thân mình làm thành một bảo vật đẳng cấp Đích thực là một chuyện hết sức kỳ quái La Trinh cũng chỉ đánh cười khổ Nhìn ra bên ngoài qua miệng thông gió duy nhất của hầm, sắc trời cũng đã hưng sáng, bất trí bất giác vậy mà lại rằng co hết một đêm. Nhắc tới cũng kỳ quái, một đêm chưa ngủ, vậy mà hắn lại không có chút nào ủ rũ, ngược lại thần thái rất thoải mái, tinh thần vô cùng tốt. Hơn nữa, giờ phút này tâm tình của La Trinh cũng đã yên tĩnh lại, hoàn toàn không còn nôn nóng giống đêm qua. Đạo lý được viết trong cuốn sách kia đúng là nói rất hay, nhất ẩm nhất chác dai do tiền định, trong mạng mà có, vậy nhất định sẽ đạt được nếu trong mạng không có vậy thì dù có dùng thủ đoạn như thế nào đi chăng nữa cũng đều chẳng thể chiếm được chỉ có ổn định tâm thần bình tâm tịnh khí mới có thể bình tĩnh chống đỡ là trình đem đồng cho tàn ở dưới đất cẩn thận dọn dẹp một phen sau chuyển vạc nước về lại vị trí cũ và lúc này cửa hầm lại truyền đến tiếng mở khóa lại đến giờ bị đánh rồi thực tế là hiện tại người ta đang tràn đầy sức sống đang hưởng thụ cái cảm giác thoải mái từ việc cọ rửa thân thể của dòng nước ấm kia đám người làm bi thịt đứng một bên nhìn thấy cảnh này. Trong lòng thầm mắng La Trinh thật quá ngu ngốc. Nếu không đứng dậy được nữa vậy thì còn miễn cưỡng làm gì, tốt xấu gì cũng có để được người ta đưa về, được nghỉ ngơi một ngày. Hiện tại đứng lên còn phải bị người ta đánh, đây không phải là ngu thì là gì. Chẳng lẽ người này làm bia thịt mãi nên bị nghiện mất rồi, cảm thấy sung sướng khi bị người khác đánh hay sao? Lần này, La Trinh không có đứng lên nữa, kỳ thực hắn vẫn còn chưa có thỏa mãn, được dòng nước ấm này tay rửa thân thể thực sự làm hắn nghiện mất rồi. Chỉ là... Hắn cứ lần lượt bị ngã rồi lại đứng lên như vậy, thật sự là quá mức cường hãn. Nếu hắn lại đứng lên lần nữa, sợ là cái xuất diễn này cũng chẳng thể diễn tiếp được nữa, khó tránh khỏi có người sẽ nhìn ra, hoài nghi hắn. Cho nên, La Trinh quyết định, ngày mai lại bị đánh vậy. Thấy La Trinh rốt cuộc cũng không thể đứng dậy được nữa, trong lòng La Đại Long cũng thở nhẹ ra một hơi. Nếu như người đang đứng ở trước mặt này hắn cũng không thể khuất phục được, vậy thì thật là quá mất mặt rồi. Màn đêm buông xuống, La Trinh khập khiễng trở lại hầm ngầm. Sau khi chờ mấy tên thuộc hạ của La Gia khóa cửa hầm lại, hắn lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Sinh long hoạt hổ, khỏe như vâm, mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào hôm nay phương quản sự vẫn không xuất hiện, là đám thuốc hạ của lão ta đưa thuốc trị thương đến. Bà Viên hôm nay lão ta thật không có ăn bớt thuốc trị thương của hắn, đủ ba viên, hôm qua khiển trách phương quản sự một chút, hôm nay hắn liền trở nên đàng hoàng sao. La Trinh lắc đầu, hắn không tin, hắn hiểu rõ cách suy nghĩ của lũ tiểu nhân như phương quản sự này lão ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ hẳn có lẽ lão đang suy tính quỷ cái gì đó hại mình thôi kệ nó đối loại tiểu nhân này phải đề cao cảnh giác nhưng cũng không nên coi đó là chuyện gì quá quan trọng binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn La Trinh đem ba viên thuốc để qua một bên với trạng thái thân thể hiện nay của hắn căn bản không cần dùng loại dược vật xẻ mặt này hôm nay nguyên cả một ngày bị đánh khắp người đều cực kỳ dơ bẩn La Trinh cởi bỏ quần áo ra lấy một bình hồ lô lớn múc nước trong chung ra tắm rửa hoa lập lập lập, nước lạnh trong suốt từ trên đầu rọi xuống, chảy xuống mặt đất liền biến thành nước bùn đen thùi lùi, trong nước bùn đen thùi lùi kia còn sảm tạp một ít tạp chất màu trắng mờ. Từ lúc bị đánh La Trinh cũng đã phát hiện ra rồi, nhờ dòng nước ấm kia tẩy rửa thân thể, tạp chất trong cơ thể hắn không ngừng bị ép ra ngoài, luyện nhục cảnh là như thế nào, chính là đem tạp chất ở trong thân thể chất luyện ra ngoài, luyện cốt cảnh là như thế nào, chính là đem tạp chất ở trong cốt cách chất luyện ra ngoài, luyện tặng cảnh là như thế nào Là, thân thể con người có nam trọng cảnh giới, chính là quá trình tinh luyện thân thể. Trước tiên luyện bì, tiếp theo là luyện nhục, sau đó là luyện cốt, tiếp nữa là luyện tạng và cuối cùng là luyện tùy. Từ bên ngoài và bên trong, tiến hành theo chất lượng. Đến khi tạp chất ở bên trong tùy sống được tẩy rửa đi sạch sẽ, liền có thể được phá nhục thân cảnh giới, đem tính mạng thăng hoa, tiến tới cấp độ cao hơn. Hiện tại điểm khác biệt lớn nhất giữa La Trinh và những người khác chính là người ta thì cần phải dựa vào tự mình rèn luyện mới có thể thanh trừ đi tạp chất trong người. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, ngắn thì vài năm, lâu là vài chục năm hay thậm chí là cả đời. Mà hiện tại La Trinh chỉ cần bị đánh mà thôi, dùng dòng nước ấm có tác dụng tương đương với thiên địa tạo hóa đan để tẩy rửa chính mình, đem tạp chất ở trong người bài xuất đi. So với những người khác khổ sở tu luyện, một năm mới có thể bài xuất ra một chút xíu tạp chất, chỉ sợ rằng tốc độ của hắn còn nhanh hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. La Trinh vốn đã là luyện nhục cảnh đỉnh phong, chỉ vì hai năm nay hắn bị ép trở thành bia thịt, căn bản không có thời gian để mà tu luyện cảnh giới chỉ dừng lại ở luyện nhục cảnh đình phong mà thôi thế nhưng trải qua bữa tiệc ăn đòn ngày hôm nay tạp chất trong thân thể của hắn đã được tẩy rửa bay xuất ra ngoài là trinh cảm giác rằng thân thể của mình tự hồ đã có biến hóa về chất nhục thể đã tinh khiết vô cùng thời điểm vừa mới tắm xong hắn đã phát hiện ra ở trong tạp chất màu đen kia còn có một ít tạp chất màu trắng mờ những tạp chất được bài trừ ở trong nhục thể có màu đen tuyền dơ bẩn mà những thứ tạp chất màu trắng mờ kia chính là những tạp chất được bước ra từ trong xương cốt Đây cũng chính là minh chứng cho việc hắn đã tiến vào cảnh giới luyện cốt cảnh. La Trinh đem giường sắt dịch sang một bên, bên trong tầng hầm ngầm trông có vẻ trống trải hẳn lên. Toàn thân La Trinh được bao bọc bởi một tầng tử quang, tầng hào quang màu tím này có vẻ tương tự với hào quang màu tím trên người của La Phái Nhiên ngày ấy. La Trinh nhảy lên đánh ra một quyền, trong không khí lập tức sản phát ra tiếng nổ vang. Ba, sóng âm cường đại làm không khí tán loạn lên, ngọn nến, mấy trang giấy bên trong hầm cũng bị quấy loạn làm cho hỏng bếp. chỉ tiếc là Tầng hầm này nhỏ hẹp, không có nhiều khoảng trống cho lắm, nếu không, có thêm người đã ở đây, hắn có thể kiểm nghiệm thử sức mạnh hiện tại của bản thân. Mặt khác, La Trinh cũng sợ tạo ra động tĩnh quá lớn, làm cho người ta chú ý đến. Nhưng mà, hiện tại, hắn là cường giả luyện cốt cảnh đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. chuong 4, Hành hùng đại quản sự Tối hôm đó, La Trinh kích động mãi không thôi, không thể nào ngủ yên giac được. Cả buổi tối chỉ ngủ có một canh giờ, nhưng tinh thần của hắn vẫn rất là sàng khoái. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy tên thuộc hạ của La Gia mở cửa hầm ra, cho La Trinh mặc giáp ra, đeo xiềng xích vào, sau đó liền dẫn hắn đi ra ngoài. Tiến vào luyện cốt cảnh, thân thể của La Trinh cũng có những thay đổi rõ rệt, loại thay đổi này rất khó để có thể nói lên lời. Không cần nói gì đâu xa, ngay cả chuyện nhỏ như bước đi thôi cũng đã có chút biến hóa rồi. Mỗi một bước bước ra đều càng thêm nhẹ nhàng hơn, cân bằng hơn, càng dùng ít sức hơn. Nếu không phải là đang có cái xiềng xích chết tiệt trói bục chân, tay hắn. Thì hắn đã lao mình về phía trước rồi chạy đi như bay rồi. Dưới sự dẫn dắt của mấy tên thuộc hạ của La Gia, La Trinh nhận ra con đường hắn đang đi có chút không đúng cho lắm. Toàn bộ La Gia có diện tích rất lớn, nhưng gia tộc quy hoạch cũng rất có quy củ, trật tự. Ngoài diễn võ đường, nghị sự đình, bách thảo viên, luyện khí phường, là những nơi mà người trong tộc cùng sử dụng chung, thì những thứ khác, cơ bản đều được phân bố ở khu tiền viện của La Gia. Mà bây giờ, con đường mà La Trinh đang đi lại hướng vào bên trong, tựa hồ như đang hướng đến hậu viện của La gia, La Trình hơi nhíu mày lại, không có nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi mà thôi. đã rất lâu La Trình chưa đến hậu viện của La gia, hiện giờ nơi này so với trước đó thì có biến hóa rất lớn, đặc biệt là phủ của Tam gia chủ của La gia và thế thiết của hắn, có thêm không ít đình đài, lầu các, còn có thêm mấy hồ nước, xây thêm cây cầu nhỏ với nước chảy qua, cùng với đình đài thủy tạng. những kiến trúc này đều được chế tác rất tinh xảo, làm cho người khác dù là xem thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Trên bề mặt của cột trụ được chạm trổ, điều khác hình lòng, phượng, đều là dùng hoàng kim chế thành, ngay cả nóc nhà cũng được những khối bảo thạch sáng loáng ngăn nắp xếp thành. Nhìn thấy những gì thê thiếp của tam thúc làm, La Trinh trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Tuy rằng nội tình của La Gia tương đối khá, chút tiện ấy cũng không coi là quá lớn. Thế nhưng, đường kinh thế đạo, chỉ có cường giả mới có thể tôn nơi Đối với một người cấp bậc võ giả nhỏ bé mà nói, những thứ như vinh hoa phù quý này chỉ là thứ thiết yếu cuối cùng mà thôi một gia tộc nếu cứ ăn nhàn hưởng lạc, La gia ở trong tay nhị thúc và tam thúc, sợ rằng sẽ nhanh chóng suy thoái mất thôi. Ngay khi đi qua một hồ nước, La Trinh liền tiến vào một biệt viện. Trong biệt viện hiện tại đang có hai người ngồi đối diện với nhau uống trà. La Trinh nhìn vào, thì thấy một trong hai người đang ngồi uống trà đó là Phương Quản Sự, người đã biến mất hai ngày nay. Tên còn lại, thân mặc hoa phục làm bằng tơ lụa, tuổi có lẽ đã trên 50. La Trinh cũng biết đến tên này, hắn tên là Hoàng Cách, vốn là thuộc hạ của La Phủ, bởi vì. Vợ của Hoàng Cách chính là vũ em của La Thờ Vận, con trai trưởng của Tam Thúc, cộng thêm việc Hoàng Cách là một tên có tài A-dua nịnh hót rất điệu nghệ, nên mối quan hệ của hắn với Tam Thúc vô cùng tốt, địa vị cũng theo đó liên tục tăng lên. Mà hiện tại, Nhị Thúc cùng Tam Thúc đều cùng nắm trong tay la Laza, địa vị của tên Hoàng Cách này cũng theo đó nước lên thuyền lên, trở thành đại quản sự của la Laza, ngay cả đệ tử chi thứ của Laza hắn cũng không để vào trong mắt. Về phần con của hắn thì lại càng hung hăng càn quấy, La Trinh đã sớm có nghe qua là trinh còn chưa bước vào trong thì chợt nghe phương quản sự cùng hoàng cách nói chuyện với nhau hoàng ra ra thưa vẫn thiếu ra thưởng cho người cái biệt viện này thật sự là tinh phẩm tiểu nhân nếu không nhìn nhầm thì tấm biển được điêu khắc hình ngọc long ở trước cửa kia đều được làm bằng đá hoa cương loại hào hạng đúng chữ hoàng cách cười hắc hắc rồi nói ngươi đúng là có mắt nhìn không riêng gì ngọc long người xem nóc phòng cũng được làm bằng ngói lưu ly còn có con sư tử bằng đồng này hết thảy đều là mời người có tay nghề tốt nhất sùng dương quận chế tác Phương quản sự thầm định qua từng đồ vật mà Hoàng Cách giới thiệu, dáng vẻ có vẻ thưởng thức. Sau đó hắn chập chập miệng, nói. Hoàng lão, cái biệt viện này của ngài quả là cái gì cũng tốt, nhưng có lẽ còn thiếu chút gì đó. Biệt viện của ta ở đây, muốn cái gì có cái đó, còn có thể thiếu cái gì chứ? Hoàng Cách đắc ý nói. Phương quản sự lại hì hì cười cười rồi nói. Đương nhiên là thiếu một tên gian nô nhanh nhẹn thôi. Về điều này, ta đã cho người mang người đến cho ngài. Có người này là người hầu, đảm bảo rằng ngài sẽ có mặt mũi vô cùng lớn. Người nọ là ai? Hoàng cách to mò hỏi. Phương quản sự đứng dậy, hướng về phía cửa sân rồi chỉ tay, nói vọng ra. Hoàng lão, người xem. Hoàng cách nhìn theo hướng chỉ tay của phương quản sự, liền nhìn thấy La Trinh. Người này ngày xưa là đại thiếu gia của La Gia, đại danh đỉnh đỉnh, hắn làm sao có thể không biết cơ chứ? La Trinh đứng ở cửa sân, những lời mà phương quản sự cùng Hoàng cách vừa nói hắn nghe rõ mồn một một cơn lửa giận tư trong lòng dâng lên hai tên cầu nô tài này khẩu khí cũng thật là lớn thật sự là quá càn dỡ rồi la trinh hắn tuy trở thành gia nô nhưng đối với việc này hắn vẫn không thể nào nhẫn nhịn được coi như là đệ tử chi thứ bình thường cũng chẳng dám ở trước mặt hắn làm càn quá mức dù sao la trinh cũng đã từng có địa vị ở chỗ này hắn thân vẫn là cháu bích tôn tên phương quản sự kia lại dám thúc giục hoàng cách dùng la trinh hắn làm người hầu bưng trà rót nước trở thành thuộc hạ để cho hoàng cách tùy ý sai bảo hoàng cách nhìn qua Đánh giá qua La Trinh, lão ta che đi nếp nhăn trên khuôn mặt, hiện lên dáng vẻ tươi cười, âm trầm nói. Gọi tên tiểu tử này đến chiêu cố ta quả thực rất là phù hợp, không biết thừa vẫn thiếu gia liệu có nói gì không. Hoàng lão, người yên tâm, ngài thế nhưng là đại quản sự của La gia ta, muốn làm gì hắn thì cứ tùy ý. Tên La Trinh này hiện tại chỉ là một tên Giano vô danh mà thôi, mỗi ngày đều bị đưa đến diễn võ đường đánh cho gào khóc thảm thiết. giờ đây làm thuộc hạ của ngài hẳn hắn phải thấy thoải mái hơn nhiều. Phương quản sự tiếp tục nói. Cố gắng thuyết phục hoàng cách. Loại người như hoàng cách này, địa vị đi lên từ tầng thấp kém nhất, thư hán coi trọng nhất chính là mặt mũi. Nghĩ tới việc người đã từng là đại thiếu gia giờ đây lại đích thân sách bô cho mình. Hoàng cách liền gật gật đầu hỏi phương quản sự. Nếu không có gì, vậy thì cứ làm như thế đi. Vậy được, cứ làm như thế. Phương quản sự sau khi gật đầu, liền tự mình bước ra kêu mấy tên thuộc hạ của hán đưa La Trinh vào. Nhưng mà, La Trinh lại đứng yên tại chỗ, không hề động lợi gì, mặc cho bị đay gi áo, bị kéo đi. Hắn cũng không có di động nửa phần. Những tên thuộc hạ này mặc dù có thực lực luyện bị cảnh, nhưng chỉ vậy thôi thì làm sao có thể làm La Trinh, có thực lực luyện cốt cảnh, dịch chuyển đi được. Hai chân La Trinh giống như là bị búa tắt đẹn xuống vậy, đóng sâu trên mặt đất. Mấy tên thuộc hạ kia cuối cùng cũng hết hơi, sau lưng bọn hắn ướt đẫm mồ hôi, thở hồng học như trâu. La Trinh, đây là ta cho ngươi cơ hội hầu hạ cho hoàng gia gia. Ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chứ gì. Phương quản sự thay thế, hắt lên tay áo nói Đúng lúc này, trong đôi mắt của La Trinh lóe lên hung quang, hắn gầm lên giận dữ. Sau khi tiến vào luyện cốt cảnh, xương sường ở phần ngực co rút lại lại càng mạnh hơn, tiếng giống phát ra tựa như sấm nổ vậy, làm cho tai hoàng cách cùng đám thuộc hạ đều run lên, cực kỳ khó chịu. Hoàng cách, phương thông, coi như là nhị thuốc của ta, là bình quyền ở chỗ này, cũng chẳng dám bắt ta hầu hạ hắn. Hai tên tiện nhân ngoại tộc các người thật không ngờ lại dám hung hăng càn quấy, không biết là ai đã cho các người thêm lá gan, dám không coi ai ra gì bắt lão tử đến hầu hạ ngươi cỗ khí tức hùng hổ hồ, dọa người phát ra từ người la trinh hắn hướng về phía phương quản sự dũng mãnh lao tới ngay tức khắc phương quản sự sợ hãi lùi lại vài bước chạy về trốn sau lưng của hoàng cách phương quản sự hôm nay đưa la trinh đến đây thực sự là muốn để hoàng cách đối phó với la trinh giờ đây nhìn thấy dáng vẻ kích động của la trinh hắn liền biết chuyện này đã thành công hơn phần nửa rồi tên đại quản sự này là từ một tên gia nô từng bước từng bước bỏ lên điều hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác mắng hắn là thiện nhân Lần này chỉ sợ rằng La Trinh chịu không nổi rồi. Nghe La Trinh nói vậy, hoàng cách trái lại lại đứng yên bất động. Đôi mắt hắn híp lại, buồn rời rợi nói. La Trinh, ngươi đừng có quên thân phận hiện tại của ngươi. Giờ ngươi chỉ là một tên da nô thấp kém nhất mà thôi, chẳng còn là thiếu gia chủ năm nào nữa đâu. Thiếu gia chủ đương nhiệm gọi là La Phái Nhiên, không phải là La Trinh ngươi. Kêu một tên bia thịt đến hầu ha cho ta, cũng đã là vinh hạnh cho ngươi rồi. Cút, La Trinh dùng sức, cơ thể rung lên một cái. Nhưng tên thuộc hạ kia lập tức bị bắn ra ngoài, rơi trái ngã phải, hoàng cách nhìn thấy một màn này, tiếp tục nói. La Trinh, thân người vốn mang tội, chẳng lẽ giờ người lại muốn tạo phản sao, dựa theo quy định của tộc, nên xử tử lang trì, lang trì, hay còn được gọi là tùng xẻo, thường thì nạn nhân sẽ bị trói vào cột, sau đó bị đao phủ chặt đứt tứ chi, rồi bị xẻo từng miếng thịt cho đến chết. Nghe vậy, La Trinh cười lạnh một tiếng, bước một bước dài vào trong biệt viện, vừa đi vừa cười to, nói. Tộc quy sao, thứ tiện nhân ngoại tộc cũng dám ở trước mặt ta giảng giải ra pháp sao, hôm nay ta sẽ cho các ngươi hiểu rõ cái gì gọi là tộc quy. Lời vừa dứt, La Trinh liền giơ một tay lên, đánh về phía hoảng cách. Trong xương cốt của La Trinh lúc này đang phát ra một hồi âm thanh như tiếng hạt đậu nổ. Thanh âm đó là do La Trinh đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, cốt cách chạm vào nhau mà phát ra. La Trinh, ngươi dám. Nếu ngươi đánh ta, thừa vận thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chỉ là một cái bia thịt mà thôi. Một thân một mình, tại là ra này ngươi không quyền không thế. Ngươi không sợ người đang sống lại bị người ta đánh chết hay sao? Hoàng cách cố gắng chấn định lại bản thân, nói. Ba. Hoàng cách vừa dứt lời, một cái tát cũng đã đánh vào mặt hắn. Tiến vào luyện cốt cảnh, lực lượng trong người lá trình như tăng lên gấp bội. Một tát này tuy không phải là toàn lực, nhưng lực đạo của nó cũng không phải là nhẹ. Gương mặt già nua của Hoàng cách vốn trắng bạch, nay lại có dấu cua hoang cach von trang bech ngón tay nổi lên, nhìn như được in vào mặt vậy. Nửa bên mặt của hắn sưng lên trông giống như đầu heo. Theo tập quy của La Gia, ăn nói bữa bãi, chỉ trích người khác và miệng ba. Theo tập quy của La Gia, vẽ đường cho hưu chạy, tự cho mình là đúng, và miệng ba. Theo tập quy của La Gia, sư nguyên dục bị, đổi trắng thay đen và miệng, sư nguyên dục bị, thành ngữ chỉ việc xúi bẩy, kích động cả hai bên kiện cáo nhau, ba. Theo tập quy của La Gia, ba, mỗi một cái tát đánh xuống, tức thì lại có một đám mờ máu tôn ra, phương quản sự đứng một bên nhìn thấy một màn này Toàn thân đều run rảy lên, chuyện này, chuyện này, điều này hoàn toàn không giống với kịch bản hắn suy nghĩ trong đầu chút nào. Vốn hắn cho rằng, La Trinh thường ngày bị đưa đi làm bia thịt cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ có mỗi một dáng vẻ nhu nhược, ôn hòa. Sau giờ đến cả hoàng lão hắn cũng dám đánh. Phương quản sự không biết rằng, La Trinh nhẫn nhục chịu đựng là do hắn căn bản không thèm đi so đo với hạ nhân mà thôi. Lúc này đây, ở cửa ra vào đã có không ít đệ tử của La Gia vây quanh, những tên đệ tử kia nhìn thấy một màn như vậy. Nguyên cả đám đều tràn đầy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy chút được nỗi giận trong lòng. Tên đại quản sự Hoàng Cách này dựa vào mối quan hệ với La Thở Vận, trong La gia tung hoành ngang dọc không sợ gì, cứ như là hắn tự xem mình là chủ của La gia này vậy. Thường ngày, một vài đệ tử chi thứ bị Hoàng Cách khi dễ không ít, bọn họ cũng đành nhịn nhục cho qua, nhưng tên Hoàng Cách này lại không biết thu liễm một chút nào, hắn thấy bọn họ càng nhẫn nhịn thì lại càng thêm hung hăng càn quấy, càng thêm khi dễ bọn họ. Ngày hôm nay lại có người nhảy ra, dạy cho hắn một bài học. Bọn họ cũng hoàn toàn chút được cơn giận kìm nén bấy lâu nay. Thế nhưng, những tên đệ tử của La Gia này cũng biết rằng, một tên ngoại tộc có tư cách hung hăng càn quấy như vậy là bởi vì hắn đã có chỗ dựa rất lớn. Hoàng cách phách lối như vậy, căn bản là vì hắn có quan hệ với La Thừa Vận. Cộng thêm việc, hoàng cách hung hăng càn quấy như vậy, nhưng khi đứng trước thế thiếp của Tam gia chủ thì lại đem bản năng nô tài của hắn phát huy đến cực hạn, thế nên hoàng cách rất được Tam gia chủ cùng thế thiếp của hắn hoan nghênh. Hiện tại thân phận của La Trinh chỉ là Gia Nô mà thôi. Vậy mà lại dám đánh Hoàng Cách, hẳn La Trinh sẽ gặp phải phiến phức lớn. Lần này La Trinh nhất định xong đời rồi, La Trinh đánh hơn 10 tát rồi mới dừng tay lại. Giờ đây khuôn mặt Hoàng Cách máu thịt lẫn lộn be bét, máu chảy đầm đìa, không nhìn kỹ thì rất khó để có thể nhận ra đâu là mũi đâu là miệng. Đầu tóc hoa rậm giờ đây cũng đã tán loạn, trông rất là quỷ dị. Sau khi La Trinh dừng tay, cái miệng bị nát bấy của Hoàng Cách giật giật lên vài cái, mơ mơ hồ hồ nói. Người chờ, không đợi Hoàng Cách nói xong La Trinh lại bổ thêm một cái tát, sau đó hoàng cách mắt trợn trắng lên, ngửa đầu ra, ngã trên mặt đất. Giáo huấn hoàng cách xong, La Trinh đưa ánh mắt nhìn lại về phía phương quản sự. Phương quản sự nhìn thấy ánh mắt của La Trinh nhìn mình, nhịn không được run rẩy một hồi, bước lui hai bước rồi kêu ấm lên. La Trinh, ngươi là Giano. Nô thì sao? La Trinh vừa bước từng bước tới gần vừa nói. Sao ngươi dám phạm thượng? Phương quản sự nói. Cái gì mới là thượng, cái gì mới là hạ, ta thân mang họ la. Dù là gia nô thì vẫn là họ la. Hơn nửa ngươi đã quên rằng, nắm đấm của ta lớn hơn của ngươi, vậy ta chính là thượng. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, vậy ta chính là thượng. Công phu của ta lợi hại hơn ngươi, vậy ta chính là thượng. Nói xong, La Trinh liền nắm chặt lấy phương quản sự. lấy thực lực luyện cốt cảnh của hắn, phương quản sự tựa như một con gà con biết nghe lời vậy. La Trinh một tay sách lão ta lên, sau đó rất nhanh chóng, mười bàn tay lại được đánh ra. Âm thanh rung động đùng đùng vang lên khiến cho người khác nhìn vào đều cảm giác được một hồi e rằng thực sự là quá đau nhức rồi cuối cùng cảm thấy đã đánh đủ La Trinh tiện tay ném Phương quản sự về phía Hoàng Cách hai người đều hét lên một tiếng thảm thiết sau đó La Trinh nói hôm nay ta giáo huấn các ngươi các ngươi hãy nhớ kỹ sự đau đớn này ngày sau mới có thể phân biệt thị phi tốt xấu các ngươi nên hiểu chuyện gì có thể làm và chuyện gì không thể làm dứt lời La Trinh xoay người rời khỏi biệt viện hắn vừa đi ra đến cửa Đám đệ tử của La Gia đang đứng vây xem liền nhất thời giải tán. Cái đầu của người đúng là hỏng rồi nên mới có thể làm ra chuyện này, bị đánh là đáng. Hoàng cách dập dập đầu, tiếp tục khóc lóc nói. Thưa vận thiếu gia, lần này là tại tiểu nhân không đúng, nhưng ngài cũng nên làm chủ. Hoàng cách vừa phàn nàn, lại vừa lặng lẽ hướng về phía bên cạnh nói. Bên cạnh hắn một người phụ nữ trung niên, tuổi ước chừng 40. Người này không nói tiếng nào, bước đi đến bên người Hoàng cách, cũng quỳ xuống theo. Người phụ nữ trung niên này chính là vợ của Hoàng Cách, đồng thời cũng là vũ em của La Thừa Vận, chăm sóc La Thừa Vận từ nhỏ cho tới lớn. La Thừa Vận từ nhỏ đã mất mẹ, nên quan hệ của hắn với người vũ em này vô cùng tốt, tình như mẫu tử. Nhị nương cũng không cần quỷ, Hoàng Cách, người cũng đứng lên đi. La Thừa Vận khoát khoát tay, nói, thanh âm của Hoàng Cách run lên. Thừa Vận thiếu ra, vậy là ngài đã đáp ứng rồi sao? La Thừa Vận từ ghế đứng dậy, bước lên hai bước rồi nói. Đường ca trước đây từng nói giữ cho La Trinh một mạng, tựa là lại để cho hắn còn sống, lại để cho nhìn hắn lấy. Nhưng mà La Trinh cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng gì, hắn La Trinh cũng không phải là cái gì quan trọng hơn nhân vật. Ngày hôm nay đường ca lên muốn lên đường đi thanh vân tông, vậy ta liền giúp đường ca xử lý La Trinh sạch sẽ đi vậy. Hoàng cách nghe xong, trên mặt miệng cười khiến khôn mạng không còn ra hình thù gì, hắn nói. Đa khuôn thiếu ra, chỉ là, vấn đề này, con phải chờ một chút la thừa vẫn sờ sờ đầu của mình rồi nói tiếp ta vừa mới dùng viên thiên địa tạo hóa đan của gia tộc tháng ngày ta muốn bế quan đem dược lực luyện hóa tẩy rửa thân thể chờ đến ngay tộc luyện một tháng sau đi đến lúc đó ta sẽ chọn hắn là đối thủ sinh tử đấu tự tay đánh chết hắn nói xong trên khuôn mặt la thừa vận lại tản mát ra tầng tầng sát khí tộc luyện là thời điểm để cho đệ tử của la gia kiếm chứng thực lực của mình ngày hôm đó các trưởng bối của la gia cũng sẽ ra mặt thẩm duyệt thành quả tu luyện của các đệ tử Đồng thời, tộc luyện cũng là một cơ hội cho đám người gian nô làm thường ngày làm bia thịt kia. Trong ngày tộc luyện này, nếu có tên bia thịt nào đó có thể sống sót qua sinh tử đấu, thì hắn sẽ có được sự tự do, dù là tên bia thịt hèn mọn nhất cũng có khát vọng được quyền tự do. Nếu như bọn họ không thể có được sự tự do, thì cuối cùng sẽ đến lúc bọn họ không thể chịu đựng được áp lực bị đánh mỗi ngày được nữa, sẽ nhanh chóng chết đi. Thiết lập quy tắc này, tự là lại để cho trong lòng của đám người làm bia thịt giấy lên một tia hy vọng, Hy vọng mình có thể vượt qua được sinh tử đấu trong ngày tộc luyện, có thể đi ra ngoài, không phải làm thứ bia thịt hèn mọn này nữa. Thế nhưng, sinh tử đấu này căn bản đã không có công bằng rồi. Đám người làm bia thịt kia bình thường liền con thường xuyên bị đánh đập, khắp người đều có thương thế, làm sao có thể cùng những đệ tử tinh anh của La gia được huấn luyện bài bản kia quyết đấu được cơ chứ? Không biết đã có bao nhiêu là bia thịt đã bị chôn sống, đánh chết trong ngày tộc luyện này. Và ngày hôm đó, các trưởng bối của La gia sẽ kiểm nghiệm thực lực của đám đệ tử, dựa theo thực lực sẽ có khen thưởng. Vậy nên mỗi đệ tử La gia đều sẽ dốc toàn lực, cũng là lúc bọn họ ra tay nặng nhất, tàn nhẫn nhất. Được, Thừa vận thiếu ra, vậy hãy để cho tên tiểu tử kia sống lâu thêm một tháng vậy. Hoàng Cách lại giật đầu mấy cái rồi mới trở mình bò dậy, đôi mắt kia phía dưới băng gạc lập tức lóe rong quang. Chờ La Thừa vận rời đi, người phụ nữ trung niên kia mới đến gần Hoàng Cách khuyên nhủ hắn, thiếu niên La Trình cũng thật đáng thương. Mặc dù hắn đánh chàng là không nên, nhưng chàng chỉ cần giáo huấn hắn một chút là được rồi, cần gì phải bức tử hắn. Hoàng cách nghe vậy thì lại nói. Ngươi, ngoại trừ lòng dạ đàn bà ra, ngươi còn biết cái gì không? Bị chồng mắng, người phụ nữ trung niên kia ngập ngừng muốn nói hai câu, cuối cùng lại thở dài, cũng không có nói nữa. Chương 6 Cố gắng. Một thùng nước lớn được La Trinh rội xuống người, tạp chất màu trắng ngạc cũng theo dòng nước chảy xuống mặt đất. Sau khi tiến vào luyện cốt cảnh, nhục thể của La Trinh đã hoàn toàn không còn bất kỳ một tạp chất gì nữa. Hiện tại... Thứ tạp chất hắn bước ra ngoài đều là tạp chất có màu sữa trắng ngà có trong cốt cách của hắn. Sau khi dòng nước cuốn tạp chất đi, La Trinh cảm thấy toàn thân mình đều nhẹ nhàng, khoan khoái hẳn lên. Những ngày qua, phương quản sự đã không còn dám đến tìm hắn để gây sự nữa. Điều này làm La Trinh càng thêm thoải mái hơn. Đến đêm, La Trinh dựng giường sắt lên, cho nó dựa vào vách tường. Sau đó lại dùng từng tầng, từng tầng sợi bông bọc khung giường lại, làm thành một mộc nhân đơn giản. Khung giường dính chặt vào tường hầm đá nên phần lớn lực đạo đều sẽ bị tường đá dày đặc kia hấp thu đi như vậy giường sắt sẽ không bị mấy quyền của la trinh đánh cho tàn nát còn có thêm những sợi bông bao bọc lại thanh âm mỗi một quyền la trinh đánh ra cũng sẽ được hạ thấp đến mức nhỏ nhất cộng thêm việc hắn đang ở trong tầng hầm người bên ngoài căn bản không thể biết là hắn đang len lén tu luyện được la trinh sử dụng tuyệt học từ đàn quyền được la gia truyền thừa qua mấy trăm năm là một trong những tuyệt học không truyền ra bên ngoài của la gia dù là đệ tử chi thứ cũng không thể dễ dàng được truyền thừa loại vỏ kỹ này trước khi bước vào luyện cốt cảnh la trinh đã từng không có cách nào để tu luyện chiêu thức của từ đàn quyền mà nay hắn đã có thể hạ bút thành văn từ đàn thốn kình rầm rầm rầm rầm rầm rầm trên tường đá bảy âm thanh trầm độc nhất thời tuôn ra từ đàn thốn kình là chiêu thức tinh thâm nhất thâm nhất trong Một lần thốn quyền một lần thốn kình đánh ra có thể tạo thành nhiều điểm thương tổ khác nhau số lượng điểm thương tổn càng nhiều thì trình độ vận dụng càng cao bảy âm thanh phát ra Một quyền kia đã đánh vào bảy điểm trên mộc nhân, La Trinh cũng không hài lòng lắm đối với kết quả này. Phụ thân từng đã từng nói, người từng đánh ra 8 điểm thương tổn thì người vẫn còn thực lực luyện cốt cảnh. Mà hiện tại, La Trinh cũng có thực lực luyện cốt cảnh nhưng lại chỉ có thể đánh ra 7 điểm mà thôi. Xem ra hắn vẫn còn chưa hiểu tử đàn thốn kình đủ sâu, phải không ngừng cố gắng mới được. Từng quyền, từng quyền đánh ra, phát ra từng âm thanh trầm đục. Tiến vào luyện cốt cảnh, sức mạnh của La Trinh cũng tăng lên một cách điên cuồng. Là phải nhiên đã là luyện cốt cảnh đỉnh phong, sức mạnh mỗi một quyền của hắn đều hơn nghìn cân, mà hiện giờ La Trinh vừa mới bước vào luyện cốt cảnh, hắn đoán trường quyền hắn đánh ra cũng khoảng 700 đến 800 cân. Chút thực lực ấy vẫn còn chưa đủ, nhưng mấu chốt là La Trinh muốn tiến vào Thanh Vân Tông, hắn nghĩ đến muội muội của mình, La Yên, đang bị nhốt tại Luyện Mục Sơn, trong nội tâm của La Trinh như bị một tảng đá lớn đè xuống vậy, từ trước đến nay, La Yên đều rất ngoan ngoãn, nghe lời, tuyệt đối Không thể nào gây ra lại chuyện thị phi được, nhất định là bị hãm hại, là chính hắn phải mau chóng tiến vào Thanh Vân Tông, chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ được La Yên. trinh han phai mau dầm dầm ầm, mỗi một rầm dam am moi đánh ra sau đó, lực đạo lại mạnh hơn quyền trước vài phần. Thanh Vân Tông chính là tông môn lớn nhất trong đế đô, hàng năm đều thu nhận đệ tử trong phạm vi toàn bộ đế quốc, toàn bộ đám thanh niên của đế đô đều lấy Thanh Vân Tông là mục tiêu lớn nhất của chính mình ở nơi đó có tài nguyên tu luyện tốt nhất đế đô và điểm có lợi nhất chính là trong quá trình tu luyện sẽ có cường giả chỉ điểm cho nhưng điều kiện tiến vào thanh vân tông cũng cực kỳ hà khắc chỉ có người có thiên phú tu luyện cực kỳ ưu tú ví dụ như muội muội la yên của hắn mới có thể phá cách tiến thẳng vào thanh vân tông nếu không thì cần phải có thực lực cực mạnh riêng thực lực luyện cốt cảnh chỉ sợ còn chưa đáng để mắt tới ta bây giờ hàng ngày đều được người ta rèn luyện tốc độ tiến cảnh của cơ thể cơ hồ chuyển biến theo từng ngày Nhưng ta vẫn muốn thực lực của bản thân trong khoảng thời gian ngắn phải nhanh chóng tăng lên, xem ra, vẫn cần phải khắc khổ tu luyện, nghĩ tới đây, La Trinh lại dùng sức đánh tới. La Trinh vốn dĩ có lòng theo đuổi đến cực hạn của võ học, hắn đã từng không ngừng cố gắng nâng cao thực lực của bản thân, phụ thân của hắn cũng cực kỳ khen ngợi rằng hắn rất có nghị lực. Chỉ là, sau khi phụ thân mất, hắn bị đầy trở thành gia đô, tâm tình bị đá kích rất lớn. Lúc này, võ đạo của hắn mới chỉ trệ lại, không tịnh tiến thêm chút nào nữa. Nhưng giờ đây. La Trinh lại một lần nữa nắm lấy lòng tin của mình, vì mục tiêu của của chính bản thân hắn, hắn phải phấn đấu tiến lên phía trước. Đêm qua, La Trinh cơ hồ không ngủ một chút nào. Hắn cũng không biết là mình đã đánh ra bao nhiêu quyền, sợi bông bọc lại chiếc giường giờ đây đã dính chặt vào vách tường. La Trinh hắn cũng không thể để như vậy được, lấy tay nhẹ nhàng kéo ra sợi bông ra, sau đó mọi thứ mới trở về hình dáng ban đầu. Đến sáng, vẫn như cũ, La Trinh lại đánh ra từng quyền, vô cùng vô tận, khắc khổ rèn luyện, vì muốn nhanh chóng đạt được thành quả. La Trinh cũng trở nên tích cực, năng động hơn. Bất chấp nguy cơ bị người khác nhìn ra, La Trinh vẫn chủ động yêu cầu đệ tử của La Gia đánh mình. Dù sao thì, đã bị đánh chúng nhiều lần như vậy mà toàn thân một điểm thương tổn cũng không có, rất dễ bị người ta hoài nghi. Chỉ là, La Trinh cũng không quan tâm nhiều vậy làm gì. Chỉ có bị đánh tới củng cực, bị đánh đến hết khả năng của hắn, hắn mới có thể mau chóng rèn luyện chính mình, mới có thể mau chóng gia tăng thực lực của bản thân. Có một vài người trong đám đệ tử của La Gia cảm thấy có chút kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, số lần La Trinh bị đánh ngày càng nhiều, vậy mà tinh thần của La Trinh lại càng trở nên tốt hơn. Đây là tâm trạng của một người đang bị đánh sao, nhìn cứ như là tâm tình khi đang đánh người khác thì đúng hơn. Chỉ là, nghĩ đến việc La Trinh làm bia thịt trong hai năm qua mà đến bây giờ vẫn còn sinh long hoạt hổ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ rằng La Trinh rất ngoan cường mà thôi. Ngược lại, đám đệ tử của La Gia cũng chẳng có hứng thú gì với bí mật của tấm bia thịt này. Dù sao thì, bọn hắn tu luyện là để đánh người chứ không phải là để mình bị đánh. Dù cho La Trinh có kỹ xảo phòng ngự đặc biệt gì, bọn họ cũng lười đi tìm hiểu, trong khoảng thời gian này, tạp chất bên trong cốt cách của La Trinh được tẩy rửa, bức ra ngày càng nhiều. Khi hắn tắm rửa, dòng nước chảy xuôi xuống mặt đất lập tức biến thành một mảng lớn màu sữa trắng ngà, nhìn cứ như là sữa bò đậm đặc vậy. Một ngày này, La Trinh được dòng nước ấm kia tôi luyện qua, cơ hội tương đương với người bình thường tu luyện tận mấy tháng trời. Hắn bị đánh một ngày, lại tương đương với khác tu luyện mấy tháng. Tốc độ tu luyện như thần vậy, ban ngày bị đánh, ban đêm luyện quyền, La Trinh vẫn cần củ luyện tập không ngừng nghỉ. Trong khoảng thời gian này, tổng cộng thời gian ngủ của La Trinh chỉ sợ còn chưa tới 10 canh giờ. Nhưng dù vậy tinh thần của hắn vẫn như cũ, không mệt mỏi chút nào, ánh mắt kia vẫn trước sau như một, trong trẻo, sáng ngời. Lý do khiến tinh thần của hắn luôn cảm thấy no đủ, hẳn hơn phần nửa là do cái lò luyện, được khắc chín con rồng thần bí đang nằm trong đầu hắn kia. Ngày ấy, linh hồn của hắn bị cái lò luyện kia luyện chế Linh hồn bị rách ra rồi lại liền lại, lạp đi lạp lại hơn trăm nghìn lần. Mỗi một lần linh hồn bị nghiền nát đều khiến hắn sống không bằng chết. Thế nhưng, sau khi gắng gượng vượt qua loại đau đớn khổ cực này, tinh thần của La Trinh lại trở nên cực kỳ tốt. Chắc hẳn linh hồn cũng đã được rèn luyện qua, trong cơ thể con người, thứ tu luyện khó khăn nhất chính là linh hồn. Về rèn luyện, mỗi người đều có thể làm, dù cho là người không tu luyện võ đạo thì vẫn có thể rèn luyện được nhục thể. Nhưng linh hồn thì lại khác linh hồn được ẩn giấu sâu trong bí cảnh của cơ thể, không thể nhìn được, không thể sờ nắn được. Cũng giống như trong kệ ngữ của Phật giáo có nói rằng những thứ hư ảo ở bờ bên kia, người bình thường căn bản rất khó để có thể rèn luyện. Nghe nói trong thành Văn Tông có một vài tầng thứ cao hơn bí tịch có thể ảnh hưởng đến linh hồn, như các loại điển tịch luyện hồn thuật vậy. Cảnh giới thần bí này hiện tại La Trinh không có cách nào chạm tới, mà La Trinh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nếu có thể, vậy thì không cần ngủ. Thời gian này vừa vận dụng để tu luyện vậy thời gian thoáng chốc đã qua hơn 20 mươi ngày bành một quyền này của la trinh đánh ra khiến vách tường dày giặc ra xuất hiện vết dạ nứt Lượng đạo một quyền này của hắn chỉ mới đánh ra có 7 phần thực lực mà uy lực của nó đã đáng sợ như vậy nếu hắn không nâng tay chỉ sợ rằng cái hầm này đã bị một quyền của hắn đánh tan rồi hơn nửa tháng rèn luyện này lại khiến thực lực của la trinh có chút tịnh tiến từ luyện cốt cảnh trung kỳ lên đến luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong sức mạnh từ một tay có thể đạt tới nghìn cân mà một nghìn cân này chính là một đỉnh chi lực Đối với võ giả mà nói, đỉnh chi lực chính là một đường ranh giới. Chỉ khi đạt tới đỉnh chi lực, sau đó mới có thể xem như là đăng đường nhập cảnh, chính thức bước vào con đường võ giả. Chưa đến một tháng, từ luyện nhục cảnh đình phong tiến tới luyện cốt cảnh đình phong, vượt qua hẳn một cấp độ. Tốc độ tu luyện này không chỉ là trong la gia, dù cho là toàn bộ đế quốc, sợ rằng cũng khó tìm được người thứ hai. Lấy phương thức luyện thể bức ra tạp chất bình thường mà nói, dựa vào nghị lực cùng sự kiên trì, cho dù là vài chục năm tu luyện hay một ngày tu luyện. Tạp chất có thể bị bài trừ ra mỗi ngày đều cực kỳ ít ỏi. Thế nhưng, so với phương thức luyện thể bằng cách đánh tạp chất bức ra này, thì tốc độ của phương pháp này nhanh hơn không chỉ gấp trăm, gấp nghìn lần. Ngày hôm nay, lúc bị đang bị đánh, La Trinh cảm thấy cơ thể của mình tựa như đã xảy ra một ít biến hóa. Ngày bình thường, những quyền cước kia đánh vào người, dù cho không cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn để cho hắn cảm giác được một ít sức nặng, nhưng hôm nay, La Trinh lại phát hiện ra, lực đạo của đám đệ tử La gia tựa hồ như nhẹ hơn không ít. La Trinh âm thầm quan sát hạ, đám đệ tử này đánh mình cũng không có nương tay chút nào, những sao lại có cảm giác này. Không chỉ thế, mỗi một quyền đánh vào người, dòng nước ấm được sản sinh ra cũng ít hơn rất nhiều. Nếu như nói trước đây một quyền đánh vào có thể sản sinh ra dòng nước ấm lớn chừng ngón tay cái, thì do đây một quyền kia chỉ có thể sinh ra dòng nước ấm nhỏ bằng ngón tay út mà thôi, hiệu quả tây rửa thân thể cũng theo đó mà giảm đi. Tối hôm nay, khi La Trinh tắm xong, hắn cũng phát hiện ra tạp chất bị bức ra rõ ràng cũng ít hơn chừng phân được. Những biến hóa này làm cho lòng La Trinh dâng lên một nỗi lo âu, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ thân thể của mình đã trở nên cứng cáp hơn rồi sao? Theo những gì mà công pháp luyện khí đó ghi chép, thì hiện tại cường độ thân thể của La Trinh đã tương đương với huyền khí hạ phẩm rồi, một thanh huyền khí trải qua việc rèn luyện không ngừng, cường độ sẽ từng bước tăng lên. Nếu tăng lên một trình độ nhất định, thì lực lượng rèn luyện kia sẽ không còn hiệu quả tốt như vậy nữa. Đám đệ tử của La gia ở diễn võ trường đa số chỉ có thực lực luyện bị cảnh mà thôi. Ngay cả La Đại Long cũng vậy, chỉ là hắn được trời sinh thần lực nên sức mạnh của hắn mới có thể so với người có thực lực luyện nhục cảnh. Hiện tại, mấy trăm cân lực đạo đánh vào người La Trinh, hiệu quả đã không còn như trước. Xem ra, chỉ có thể tìm người nào đó lợi hại hơn đánh, mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhưng giờ La Trinh liệu có thể đi đến nơi nào để tìm đây, cũng không thể để cho trường bối của La Gia đến động thủ được. Xem ra chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày tộc luyện của gia tộc. Vào ngày tộc luyện, đệ tử La Gia đều sẽ dốc ra toàn lực lực đạo đánh vào mình cũng sẽ tăng lên không ít. Trọng yếu hơn là, nếu ngày đó có thể đánh thắng đối thủ trong sinh tử đấu, vậy ta liền có thể danh chính ngôn thuận thoát khỏi cái danh phận gia奴 này rồi. Có thể đường đường chính chính ly khai khỏi La gia. Với độ cường hãn của thân thể La trinh ở thời điểm hiện tại, đám đệ tử của La gia kia căn bản chẳng có cách nào là hắn di động đi được. Cho dù là để cho bọn họ đánh hắn một ngày một đêm, cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong tầng hầm ngầm, đôi mắt sáng ngời của La trinh kia chớp động dưới ánh sáng đến từ ngọn nến. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ cương nghị, mối thù phụ thân bị hãm hại, dù chỉ là một khắc hắn cũng chưa từng quên. Hắn nhẫn nhục chịu đựng, sống tạm bỡ ở đây, chỉ là do thực lực của hắn vẫn còn quá yêu kém. Nhưng hôm nay, hắn đã may mắn có được một bộ công pháp luyện khí thần kỳ, làm cơ thể của hắn có thể chất đặc thù để cho hắn tiến cảnh thần tóc. Cơ hội này, hắn phải nắm lấy thật chặt. Bằng chương 7, ngày tộc luyện, hiện tại, thời tiết đã chuyển sang đông, gió lạnh từ phương Bắc ùa về, mang theo khí lạnh giá bốt. Khắp mọi nơi đều được phủ lên một màu trắng xóa, lần lượt từng bông hoa tuyết rơi xuống, phủ kín cả mặt đất, giáo trường giờ đây đã hoàn toàn bị phủ kín, tuyết chất thành từng đống dày đặc. Trong ngày tập luyện hôm nay, đám hạ nhân, nô bộc của La Gia cũng nhanh chóng đi thu dọn đống tuyết dày đặc ở giáo trường. Đám đệ tử của La Gia trong 12 chi thứ đều xếp thành từng hàng, từng hàng chỉnh tề, đứng ở trên giáo đường, chờ các trưởng bối của La Gia đến để kiểm duyệt. Lúc ban đầu, trong La Gia có tổng cộng hết thầy 13 chi nhánh trong dòng họ Nhưng hiện tại chỉ còn có 12 mà thôi. Bởi vì, dòng chính vào hai năm trước đã không còn tồn tại nữa rồi. Vì muốn thúc giục đám đệ tử dốc hết sức để tu luyện, hàng năm La Laza đều sẽ tổ chức tập luyện một lần. Bất luận là đệ tử của La Laza hay là đám người làm bia thịt, đối với bọn họ, ngày hôm nay là cực kỳ trọng yếu. Thực lực thể hiện ra trong ngày tộc luyện này cũng sẽ quyết định mức độ cung cấp, phân phối tài nguyên tu luyện cho đám đệ tử của Laza. Thể hiện tốt hiển nhiên sẽ có được nhiều tài nguyên tu luyện La hơn như là có thêm đan dược có thể làm gia tăng tốc độ luyện thể hay là tiên dược có thể chữa thương còn đối với đám bia thịt mà nói ngày hôm nay chính là ngày quyết định vận mệnh của bọn họ liệu bọn họ có thể giành được sự tự do hay không và lúc này la trinh đang đi cùng với những tên bia thịt khác nối đuôi nhau tiến vào võ đài thần sắc trên khuôn mặt của đám bia thịt kia đều không hề tốt một chút nào trông có vẻ rất là nghiêm trọng mà cũng đúng ngày hôm nay đối với bọn họ thực sự quá mức trọng yếu với đám người bia thịt đối mặt với sinh tử đấu Bọn họ cũng chỉ có hai lựa chọn mà thôi, giành chiến thắng, giành lấy sự tự do, thoát khỏi cái xiềng xích bia thịt này, và lựa chọn còn lại, chính là thua cuộc, điều này cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng, đối với đám đệ tử của La Laza, sinh tử đấu cũng chỉ được coi như là một hồi khảo nghiệm năng lực mà thôi, thắng, thì sẽ được ban thưởng cũng như nhận được sự ủng hộ từ gia tộc, còn nếu như thua, thì cùng lắm cũng chỉ mất mặt một chút mà thôi. Đa số những tên đệ tử của La Laza đều có thực lực không tệ chút nào, bất kể là về công pháp hay về sức mạnh. Nhưng thực lực cũng chỉ là thứ yếu mà thôi, phát huy thực lực chân chính trong thực chiến lại là chuyện hoàn toàn khác. Phần lớn bọn họ đều rất ít khi thực chiến, vào thời điểm then chốt khó tránh khỏi lúng túng chân tay, cho nên việc bị đánh bại bởi người có thực lực thấp hơn cũng là chuyện thường được thấy. Mà mục đích khi thiết lập gia sinh từ đấu này chính là muốn đẩy đám bia thịt kia vào từ lộ, kích phát tiềm lực của bọn hắn. Chó cùng rất dậu, trước sau gì cũng chết, đám bia thịt cũng chỉ còn cách liều chết cùng đệ tử của La gia đánh một trận mà thôi, chỉ có như vậy. Đám đệ tử của La Gia mới có thể biết được cái gì gọi là thực chiến chân chính. Chỉ một lát sau, ở phía trên đài cao, có một người nam tử chú đến bước ra. Người trung niên này, thân mặc áo bảo màu xanh, trên mặt để một chòm dâu dài, quần râu như ngọc khuôn Người này, không ai khác, chính là tam thúc của La Trinh, là tuấn giật. Nhìn thấy người này, trong mắt La Trinh chợt lóe ra một tia hàn quang, người này chính là một trong những người hại chết phụ thân của hắn. Trong bộ dáng có vẻ khiêm tốn như vậy, vậy mà lại đi dùng độc kế, mưu hại chính huynh trưởng của mình quả thực là một tên ngụy quân tử không hơn không kém là trinh hạn chính mình hiện tại không thể xé xác róc giấm lóc thịt người này ra đáng tiếc là la tuấn giật lại có thực lực luyện tặng cảnh lục phủ ngũ tặng đều được rèn luyện qua sức mạnh đã chạm đến đỉnh chi lực thứ ba dùng tay không có thể xé xác hổ báo một quyển đánh ra có thể làm đổ cả tường thành phía trên đài cao la tuấn giật đứng thẳng người lên thở ra một hơi thật dài sau đó nhẹ giọng nói ngày hôm nay ta thông báo cho mọi người một tin vui Thiếu gia chủ của La Gia chúng ta, cũng là cháu trai của ta, đã được Thanh Vân Tông thu nhận làm đệ tử nội môn. Thanh âm của La Tuấn giật tuy không lớn, nhưng mỗi người đều có thể nghe rõ. Sau khi tiến vào luyện tạng cảnh, lục phủ ngũ tạng sẽ được rèn luyện qua, thanh âm cũng được kéo dài hơn, vang vọng xa hơn, truyền thẳng vào tai những người có mặt ở nơi đây. La Tuấn giật nói xong, trên khuôn mặt của đám đệ tử đều hiện lên vẻ hâm mộ. Thật ra, chuyện La Phái Nhiên được Thanh Vân Tông thu nhận làm đệ tử cũng đã nằm trong dự tính của mọi người trong thành vân tông đệ tử được chia ra rất nhiều cấp bậc khác nhau số lượng người tham gia khảo thí cũng rất đông thông qua tầng tầng khảo hạch cạnh tranh với nhau rất khốc liệt thì nhau trổ hết tài năng của mình ra được chọn làm đệ tử ngoại môn cũng đã là không tệ rồi nhưng là phái nhiên lại có thể một bước lên trời được thu nhận làm đệ tử nội môn việc này thực sự đã nằm ngoài dự liệu của mọi người cũng khó trách đám đệ tử của la gia lại hâm mộ như vậy la trinh cũng chấn động một hồi thiên địa tạo hóa đan kia không ngờ lại thần kỳ như vậy trực tiếp đưa la phái nhiên vào làm đệ tử nội môn của thanh vân tông nắm tay của la trinh bất chợt siết chặt trong nội tâm của hắn cũng tràn đầy lo âu nhị thúc cùng tam thúc không có giết la trinh là bởi vì bọn hắn cho rằng la trinh chẳng phải là thứ gì có khả năng uy hiếp bọn hắn cả nhưng nhị thúc và tam thúc hẳn sẽ không bỏ qua cho la yên trước đây bởi vì vẫn đang ở thanh vân tông nên la yên mới có thể tránh được một kiếp nạn mà giờ đây la phái nhiên đã trở thành đệ tử nội môn của thanh vân tông hắn nhất định sẽ gây bất lợi cho la yên ta phải nhanh chóng đi đến Thanh Vân Tông mới được. Là phải nhiên chính là niềm kiêu hãnh của La gia ta, ta muốn mọi người hãy lấy đó làm mục tiêu phấn đấu của mình. Ngày hôm nay chính là ngày tộc luyện của La gia ta, chúng đệ tử của La gia hãy tự chọn lựa một bia thì cho mình, rồi tiến hành sinh tử đấu. Nếu thắng, sang năm sẽ có đan dược nhiều gấp hai lần, tiền tiêu hàng tháng cũng sẽ tăng gấp mấy lần, còn được thêm một viên tử la hoàn. Những phần thưởng này, đối với đại đa số đệ tử chi thứ mà nói, không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn rất lớn. Sau khi La Tuấn giật vừa tuyên bố xong, thì đã có rất nhiều đệ tử La Gia liền lên tiếng nghị luận rôn rà với nhau. Trái lại, mặt mày của đám người làm bia thịt thì lại càng thêm phần âm trầm. Phần thường càng phong phú, hiển nhiên đám đệ tử của La Gia cũng sẽ ra tay ác liệt hơn, cố gắng dốc toàn lực hơn. Sau khi nói xong, La Tuấn giật liền lui về phía ghế ngồi, ngồi xuống. Lúc này tên đại quản sự, hoàng cách, cũng nhảy lên đài cao, ánh mắt hàn quét qua chỗ đám người bia thịt đứng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người La Trinh. Trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia ngoan độc, hắn nghĩ thầm, tiểu tử, sợ rằng ngươi không thể sống qua ngày hôm nay rồi. Ngày sau đó, Hoàng Cách thê thấy giọng nói, được rồi, tiếp theo, chúng đệ tử sẽ chọn mục tiêu đối chiến của mình. Người đầu tiên lên đài sẽ là con trai trưởng của Tam gia chủ, La Thừa Vận. Ngày lập tức, La Thừa Vận liền nhảy lên lôi đài, hướng về phía phụ thân của hắn hành lễ một cái. Sau đó quay người về phía đám bia thịt đang đứng, lựa chọn đối thủ của mình. Thời điểm ánh mắt của La Thừa Vận nhìn vào La Trinh La Trinh cũng nhìn lại La Thừa Vận, ánh mắt của hai người trong chốc lát dao vào nhau, trên khóe miệng của La Trinh vốn hiện lên một nụ cười. Một tháng trước, La Trinh vốn còn tưởng vì chuyện của hoang cách mà La Thừa Vận sẽ sớm trả thù, không ngờ rằng một tháng qua lại gió êm, sóng lặng đến như vậy. Xem ra, La Thừa Vận chính là muốn chờ đến ngày hôm nay, đánh chết hắn ngay tại lôi đài này. Nhưng, điều làm La Trinh cảm thấy ngoài dự đoán chính là La Thừa Vận không có chọn La Trinh, mà lại chọn người đàn ông đang đứng ở phía sau La Trinh. Người đàn ông trung niên kia là tử tù La ra mới mua về gần đây, thân hình người này có vẻ khá là cơ bắp, thần sắc trông cũng không tệ, thực lực cũng không đến nỗi kém, đã là luyện nhục cảnh. Người này cũng không nói lời nào, trực tiếp nhảy lên lôi đài, trong đôi mắt ngập tràn hông quăng. Với một tấm bia thịt, mọi người đều biết rõ, trong sinh tử đấu cũng không có cách nào nhận thua, một bia thịt nhận thua cũng là đồng nghĩa với cái chết, dù sao thì, nếu đã ngồi chờ chết, không bằng liều chết, toàn lực sông lên, không chừng còn có thể mở ra một con đường sống người sống tá chết vật lộn sống may với nhau cũng không cần câu nệ lễ tiết làm gì người đàn ông kia sau khi lên đài liền đánh đòn phủ đầu kinh khí toàn thân bạo phát hướng về phía la thừa vận mà lao nhanh tới người này ì vào cơ thể bắt thịt rán chắc xông tới cứ như một con trâu điên vậy lôi đài cũng theo đó mà rung động theo trên khuôn mặt của la thừa vận hiện lên một nụ cười khẽ trong tay hắn một đạo hào quang màu tím được ngưng tụ ra ngón tay chợt chuyển thành nắm đấm thời điểm người đàn ông trung niên kia xông đến bên người La thừa vận chật nhẹ nhàng né qua rồi rưỡi tay đánh ra đòn tử đàn thốn kinh về phía người đàn ông trung niên. Phốc, lực đạo của tử đàn thốn kính khá là mịt mờ, nhìn bằng mắt thường rất khó có thể nhìn ra. Nhìn thấy la thừa vận tranh né, người trung niên kiến nhất thời dừng bước chân của mình lại, quay người lại chuẩn bị xông lên lần nữa. Hiện tại, người đàn ông trung niên này vẫn chưa biết rằng chính mình đã bị người ta đả thương. Ngay khi người đàn ông vừa phóng bước chân ra, bỗng nhiên có thanh âm trầm thấp từ trong cơ thể hắn vang lên. Dầm dầm dầm, dầm, dầm, dầm. Sáu âm thanh chầm muộn, bạo liệt vang lên. Từ trên thân thể của người đàn ông trung niên kia bỗng có sáu lỗ máu phun tràn ra, ánh mắt của hắn trợn to, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Miệng hắn dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể nói thành lời, chỉ có thể nghe âm thanh lầm bầm phát ra. Rồi đôi mắt của người trung niên kia dần dần mất đi thần thái, cả cơ thể ầm ầm ngã xuống mặt đất, một chiêu. Đám đệ tử của La Gia nhìn thấy cảnh này, nhất thấy âm thanh ủng hộ vang lên, còn có không ít người vỗ tay của vũ. Cũng có những đệ tử tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, thần sắc trên khuôn mặt đều có chút hờ hứng. Là thử vận, với tư cách là con trai trưởng của tam gia chủ, thiên phú tu luyện cũng không được tính là ưu tú. Chỉ là, từ nhỏ hắn đã được sử dụng các loại linh đan, dược liệu, tốc độ tu luyện so với đệ tử bình thường hẳn phải nhanh hơn không ít. Thế nhưng, tốc độ tu luyện có nhanh đi chăng nữa, cũng không thể nào nhanh đến mức độ như vậy được. Giải thích hợp lý nhất vào lúc này. Chính là La Thừa Vận đã sử dụng Viên Thiên Địa Tạo Hóa Đan thứ hai, cũng là viên cuối cùng của La gia. La Trinh đang đứng cùng với đám người bia thịt, cũng lắc lắc đầu, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhị thúc cùng tam thúc này cũng thật, Thiên Địa Tạo Hóa Đan được La gia truyền thừa qua bao nhiêu đời, cũng chẳng có ai dám mảy may may đung vào, vậy mà giờ đây, bọn hắn lại một trên một dưới, mỗi người dùng một viên. Thời điểm La Trinh nghe thấy La Phái Nhiên nói rằng, hắn đã sử dụng Thiên Địa Tạo Hóa Đan, lúc đó La Trinh hắn thực sự cực kỳ phẫn nộ. Nhưng giờ đây, biết được rằng La Thừa vẫn cũng đã sử dụng thiên địa tạo hóa đan, ngược lại, tâm tình La Trinh lại cảm thấy rất bình tĩnh. Thiên địa tạo hóa đan tuy tốt, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Thế nhưng, thể chất đặc thu của La Trinh thì lại khác, có thể không ngừng tẩy rửa nhục thể của bản thân. Hiện tại, thiên địa tạo hóa đan đối với La Trinh mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là đồ vật bên ngoài mà thôi, La Trinh cũng không có coi trọng cho lắm, chỉ là nghĩ tới những việc mà Nhị Thúc và Tam Thúc đã làm. Quả thực đã để cho con cháu của La Gia quá thất vọng rồi. Đúng lúc này, giọng nói hoảng cách lại vang lên. Trận đầu tiên, thừa vận thiếu gia đại thắng, bỗng, và lúc này, La thừa vận lại nhìn về phía đài cao, hướng hoảng cách nói. Đại quản sự, vừa rồi chỉ là thử tay nghề mà thôi. Ta còn muốn khiêu chiến với một người khác. Trên khuôn hoảng cách bỗng hiện lên nét vui mừng, hắn nghĩ thầm, rốt cuộc cũng đã tới rồi. Sau đó hắn liền nói, thừa vận thiếu gia còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Xin hãy lựa chọn bia thịt. Đứng ở trên lôi đài, La Thừa Vận nghiêng đầu nhìn lại, ngón tay từ từ chỉ về hướng mà đám bia thịt đang đứng. Thấy ngón tay của La Thừa Vận chỉ đến, sắc mặt của đám người kia lập tức đều trắng bách ra, bọn họ vừa được chứng kiến thực lực của La Thừa Vận. Người nào bị hắn chọn chúng, hẳn kết cục sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt đám người bia thịt, ngón tay của La Thừa Vận cứ như là lưỡi hái của tử thần vậy, chỉ chúng người nào, người đó chỉ có nước đi chầu Diêm Vương mà thôi. Cuối cùng, ánh mắt của La Thừa Vận dừng lại trên người La Trinh. Hắn ngoác ngoác ngón tay, cười nói. Ngươi, lên đây đi. Mọi người đều nhìn theo hướng mà La Thừa vẫn chỉ tay đến, nhìn người vừa bị chọn chúng. Bọn họ thật không ngờ rằng, người đó lại chính là La Trinh. Sinh tử đấu, đối với bia thịt, cũng chỉ có một tháng hai chết mà thôi. Cho nên, trong những lần tộc luyện trước đây, đám đệ tử của La Già Lúc lựa chọn mục tiêu, dù là vô tình hay cố tình, cũng đều tránh chọn phải La Trinh. Tuy La Trinh mang tội danh phản bội gia tộc, những gia chủ không có hạ lệnh xử lý. Cho nên đám đệ tử của La Gia cũng không dám thật sự muốn hắn chết. Vậy mà giờ đây, La Thừa Vận lại lựa chọn La Trinh làm đối thủ của mình. Thời khắc này, trong lòng mọi người cũng đã minh bạch. La Trinh, sợ rằng hôm nay hắn chết chắc rồi. Rốt cuộc cũng đã tới rồi. La Trinh cũng không nói lời nào. Đi ra khỏi đám bia thịt, bước đến lôi đài, khuôn mặt không hề đổi sắc một tí nào. Hắn lồng cồm bò lên lôi đài, rồi hướng về phía La Thừa Vận, chắp tay nói. Thừa Vận thiếu xa, xin mời. Đại đường ca. Cần gì phải nói chuyện khách khí như vậy? La thở vận cười hít mắt, nói. Trường 8, nhất chiêu đại đường ca. xưng hồ này, đã lâu rồi chưa có ai gọi La Trinh như vậy. La Trinh vẫn còn nhớ rõ, lúc mình còn nhỏ, khi đó La thở vận vẫn thường xuyên đi theo sau La Trinh, miệng thường kêu đại đường ca, đại đường ca, ríu rít không ngừng. Nếu có người nào ăn hiếp La thở vận, thì hắn sẽ vừa chạy vừa khóc đi tìm La Trinh. Câu nói vừa rồi của La thở vận khơi gợi lại kỷ niệm của La Trinh, làm hắn nhớ về thời thơ ấu của mình. Mọi thứ vào lúc đó thật tốt để biết bao, không ngờ sau khi lớn lên, trong gia tộc đấu đá lẫn nhau, huynh đệ cũng vì lợi ích mà dần dần bước đi trên những ngã rẽ khác nhau. Đúng thật là làm trò cười cho thiên hạ, nghe la thừa vận nói vậy, La Trinh gật gật đầu, sau đó sửa lại cách xưng hô. Thừa vận đường đệ vậy, động thủ đi. Ai, La Trinh, cũng chỉ tại ngươi không nhận định rõ thận phận hiện tại của bản thân mình mà thôi. Vừa gọi ngươi một tiếng đại đường ca, ngươi lập tức lại coi ta như đường đệ rồi sao? Ha ha, ngươi. Chết trên tay ta, tính ra cũng không oan ổng chút nào đâu. La thừa vận nở ra một nụ cười lạnh, nói. Sau đó, đột nhiên từ cơ thể của hắn tản mát ra một cỗ khí thế vô hình. Bị la thừa vận đùa dỡ như vậy, lừa giận trong lòng la trình bắt chợt dâng lên, khuôn mặt cũng hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Trong nội tâm, một chút tia thân tình còn sót lại cũng đã bị lừa giận thiêu đốt cả rồi. La thừa vận vừa nói xong, toàn thân hắn đột nhiên có từng đạo ánh sang tim mãnh liệt phát lên. Một bước lướt tới liền nhanh chóng lao tới la trinh với một tốc độ cực kỳ quỷ dị, bành la trinh chính diện ngạnh kháng lại một quyền này, thân hình phải lui về sau mấy bước rồi mới có thể đứng vững. dựa vào lực đạo của một kích này, xem ra sau khi phục dụng thiên địa tạo hóa đan, la thừa vận này cũng đã bước vào luyện cốt cảnh rồi. quả nhiên cường hạn bá đạo. sau khi thân thể của la trinh trở nên cứng rắn hơn, những tên đệ tử thực lực luyện bì cảnh, luyện nhục cảnh kia đánh vào cũng chẳng làm sản sinh ra bao nhiêu dòng nước ấm. nhưng vừa rồi, sau khi cứng rắn ngạnh kháng lại một kích kia. Dòng nước ấm kia lại điên cuồng lưu chuyển, hướng về vị trí cốt cách của La Trinh mà lao nhanh đến, không ngừng tẩy rửa xương cốt của hắn, cảm giác này thật sự quá thư sướng. Khi La Trinh đang còn đắm chìm trong cảm giác thoải mái thì ở bên kia, La Thừa Vận lại giống như kẻ điên, căn bản hắn không muốn La Trinh có cơ hội để thở dốc, hướng về phía La Trinh, mạnh mẽ lao tới trước, từng đợt, từng đợt công kích sắc bén của La Thừa Vận lao tới, đánh lên trên người La Trinh. Cũng nhờ vậy, dòng nước ấm trong người La Trinh cứ như hồ thủy điện xả lũ vậy ào ào chảy xuôi theo xương cốt trong cơ thể La Trinh thậm chí có thể cảm nhận được tạp chất ở bên trong cốt cách đang được dòng nước ấm kia cọ rửa từng khỏa từng hạt tạp chất lần lượt bị bước ra đánh thừa vận thiếu gia đánh chết hắn đi ở trên đài cao Hoàng Cách mở miệng hét to trông có vẻ cực kỳ hưng phấn cứ như là chính hắn lên lôi đài đánh La Trinh vậy trong đám đệ tử của La gia có không ít người ủng hộ cho La thừa vận chỉ là trên mặt của đa số đệ tử của La gia bây giờ đều mang theo vẻ trầm mặc. Đối với nhiều đệ tử có địa vị thấp kém trong La Gia, trong thâm tâm bọn họ vẫn còn hoài niệm thời mà La Gia vẫn còn công chính, công bằng, minh bạch. Lúc đó, chỉ cần là đệ tử có thiên phú, dù người đó có là chi mạch gì đi nữa, cũng sẽ có cơ hội của riêng mình. Thế nhưng, giờ đây, khi mà Tam Gia chủ cùng thế thiếp của hắn lên nắm quyền La Gia, ngoại trừ đệ tử thuộc người của bọn hắn ra, những đệ tử chi thứ khác căn bản không có hy vọng gì. La Trinh, kẻ đã từng là thiếu gia chủ, cũng là kẻ mang trong mình huyết mạch dòng chính cuối cùng của La Gia. Nếu như hắn chết đi, thì la gia này có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể trở lại như trước đây được nữa rồi. Trên lôi đài, La Trinh không ngừng bị từng đợt quyền, cướp tàn bạo của La Thừa Vận đánh trúng. La Tuấn giật đang ngồi ở trên đài cao, hai hàng lông màu chợt nhíu lại. Thực lực của La Thừa Vận, kẻ làm trai như hắn hẳn phải biết rõ nhất, sau khi phục dụng thiên địa tạo hóa đan, thực lực đã tiến vào luyện cốt cảnh. Ở La Gia này, ngoại trừ La Phái Nhiên ra, trong đám người trẻ tuổi, không ai có thể là đối thủ của La Thừa Vận cả, vừa rồi. La Tuấn giật hắn đếm được rất rõ ràng, La Thừa Vận một hơi đánh ra hơn 10 quyền, La Trinh liên tục bị bại lui, không hề có lực hoàn thủ. La Trinh bị Thừa Vận đánh như vậy mà vẫn còn đứng được sao? Trên con đường võ đạo, có một câu gọi là tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Đó là bởi, cho so với phòng thủ tấn công dễ hơn rất nhiều, cho dù thân thể có cường hãn đến đâu, cũng không thể ngăn được những đòn tấn công sắc bén được. Không nói đến những thứ khác, coi như là La Tuấn giật hắn, bị La cach phong thu tot nhat đo la boi so voi Vận đánh tới như vậy. Cơ thể của hắn cũng không thể nào chịu đựng nổi được. Đây cũng là lý do vì sao những thứ như công pháp hộ thể, như là kim cương cháu, cửu dương thánh thể, đều cực kỳ quý giá. La Trinh bị La Thừa Vận đánh đến như vậy, vẫn có thể tiếp tục đứng lên. Lẽ nào La Trinh đạt được công pháp hộ thể đặc biệt nào sao, ngưỡng vực là công pháp hộ thân trước đây của đại ca, trước khi chết đã truyền công pháp này lại cho La Trinh sao? Nghĩ đến việc La Trinh bị đánh đập trong hai năm qua, vậy mà giờ đây vẫn sinh Long Hoạt hổ như vậy. Ánh mắt của La Tuấn giật bất chợt lé lên tia sáng, La Thừa Vận cũng có chút nôn nóng, quyền, cướp đánh ra ngày càng nặng tay hơn, các loại chiêu thức tàn nhẫn cũng được hắn thi triển ra. Tử đàn thốn kinh Dầm dầm dầm dầm dầm rầm vốn La Thừa Vận tưởng rằng lực đạo của tử đàn thốn kinh có thể làm cho La Trinh ngã xuống. Nhưng, hắn lại không ngờ rằng, sau khi kình lực của lục trọng kinh đánh vào người La Trinh, La Trinh không những không có ngã xuống, mà ngược lại tinh thần lại ngày càng tốt hơn. Đôi mắt kia dường như còn sáng láng hơn. Chăm chăm nhìn thẳng vào La Thừa Vận hắn, trong nội tâm của La Thừa Vận bất chợt hiện lên một nỗi sợ hãi. Tên này là yêu quái sao, đánh như vậy mà không chết. Nhìn thấy ánh mắt của La Trinh, La Thừa Vận có chút hoảng hốt. Hiện tại, hắn đã là cao thủ luyện cốt cảnh. Theo lý thuyết mà nói, đối với tên giao hỏa như La Trinh, một quyền của hắn cũng có thể đánh nát, rốt cuộc là tại sao, ánh mắt này là có ý gì, cười nhạo ta bắt lực sao. Ánh mắt kia của La Trinh không chỉ làm La Thừa Vận thấy hoảng loạn, mà còn làm hắn cảm thấy phẫn nộ vô cùng Xem ra ngươi muốn ta sử dụng thứ đó để đối phó với ngươi rồi, La Thừa Vận lặng lẽ lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ kia lớn hơn lòng bàn tay một chút, bên trên được khắc từng đạo hoa văn phù lục tỏa sáng rực rỡ. Phía sau cái hộp này còn có một cái nút bấm. La Thừa Vận hướng miệng hộp về phía La Trinh, sau đó hắn hung hăng ấn vào phía sau chiếc hộp một cái, mặt mày giữ tợn quát lên. Đi chết đi. Ngay khi La Thừa Vân lấy chiếc hộp đó ra, La Trinh đã liền cảnh giác rồi. Đã từng là thiếu gia chủ. Là trình hắn đương nhiên biết đó là chỉ bảo phòng thân của gia tộc, thiên cơ lôi kiếp kích. Thiên cơ lôi kiếp kích là vũ khí bí mật được phù lục sư chế tạo ra, bên trong phòng ấn một đạo thiên cơ lôi kích, có uy lực cực lớn, trong lúc không ai để ý có thể nhất kích tất sát đối phương. Chỉ là thiên cơ lôi kiếp kích này chỉ dùng được một lần mà thôi, lại có giá trị cực kỳ lớn, dùng xong liền trở nên vô dụng, thường được đưa cho vãn bối của con em trong gia tộc làm vật phòng thân. Tên là thừa vận này không ngờ lại độc ác như vậy. Tấn công không có kết quả lại muốn dùng vật tàn độc này để đối phó. Thân thể của La Trinh tuy cường hãn, nhưng khi bị cái lôi kích này đánh trúng, cũng khó có thể thoát thân. Hiện tại, tâm tình La Trinh hiện tại đã hoàn toàn nổi giận. Một đạo lôi kích do tế chấp hình thành trong nháy mắt bắn ra, hướng về phía La Trinh. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, La Trinh lập tức lắc mình, đứng tại chỗ lộn vòng một cái. Đạo lôi kích kia, mang theo tiếng sấm đùng đùng không dứt, xoẹt qua đỉnh đầu La Trinh, có vài sợi tóc của La Trinh bị lôi kích kia đốt cho cháy khét. Ngay sau đó, phía dưới lôi đài có tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên bia thịt hoàn toàn bị Lôi Kích đánh trúng, toàn thân đều bốc lửa, cháy lên hừng hực. Sau đó ngọn lửa mạnh mẽ ngay lập tức đốt tên bia thịt kia thành cho bụi. Nhìn thấy hình dạng hiện của tên bia thịt kia, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên khó coi, tên La Thừa Vân này cũng thật là quá đáng, Lôi Kích vừa nãy của hắn quả thực có thể bắn về phía bất kỳ ai ở giáo trường này. Nếu như Lôi Kích đó không bắn về phía đám bia thịt, mà lại bắn về phía đệ tử của La gia thì sao? Tên La Thừa Vân này Căn bản cũng chẳng hề xem trọng tính mạng của những đệ tử la gia này La Trinh từ dưới đất bò dậy Mặt lạnh như băng Hắn siết chặt nắm tay lại Nói Đánh lâu như vậy, đã rồi chứ Giờ tới lượt ta rồi chứ Không tốt Thấy trên lôi đài xuất hiện biến cố La Tuấn giật đập mạnh tay vào bàn Liên muốn nhảy xuống lôi đài Hắn đã sớm nhìn ra thân thể dị thường của La Trinh Tên tiểu tử này nhịn nhục đã lâu Nhất định là có mô đồ Chỉ tiếc dù tốc độ của La co muu đo chi tiec giật có nhanh đi nữa Thì giữa đài cao và lôi đài vẫn còn một khoảng cách khá xa, trước thời gian này cũng đã đủ để La Trinh ra tay rồi. Tử đàn thốn kinh, La Thừa Vận còn chưa lấy lại tinh thần, thì đã bị một quyền của La Trinh đánh trúng. Một quyền này của La Trinh cực kỳ ảo diệu, thốn kinh đánh vào thân thể của La Thừa Vận, ngay lập tức, có bảy tiếng nổ phát ra. Theo, phóc phóc phóc phóc phóc phóc phóc, bấy âm thanh trầm đục văng lên, máu tươi theo bảy lỗ máu tôn tràn ra, vị trí của bảy cái lỗ này, theo thứ tự là hai tay cùng hai chân gốc rễ. Còn có đan điền, khí huyệt, khí huyệt huyệt nằm cạnh đan điền. Vị trí, tư rốn xuống ba thốn, đo ra ngang nửa thốn. Vị trí của những bộ phận này không đả động đến tính mạng, chỉ là, đời này có lẽ là thử vận không thể tu luyện nữa rồi. Một chiêu, chỉ với một chiêu, nhị thiếu gia không ai sánh nổi của la da đã bị la trình phế bỏ. Giáo trường giờ đây hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng. Liệu ai có thể tưởng tượng được rằng, tấm bia thịt thường ngày người ta có thể tùy ý đánh đập, lại có thể mạnh đến như vậy những tên đệ tử có chút đắc tội với la trinh đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng bọn hắn luôn cho rằng la trinh dễ ăn hiếp không ngờ rằng người ta vậy mà ẩn giấu thực lực kinh khủng như thế la thừa vận cũng chẳng thể nào ngơ được hắn vốn cho là mình có thực lực luyện cốt cảnh đối phó la trinh cũng chỉ đơn như đối phó với một tên nhóc ba tuổi mà thôi sao la trinh bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy la thừa vận hắn đã phục dụng thiên địa tạo hóa đan tốc độ tu luyện của hắn so với la trinh không biết phải nhanh hơn bao nhiêu lần trong nội tâm la thừa vận cảm thấy cực kỳ không cam lòng sau đó hắn liền ngã xuống mặt đất la tuấn giật kịp thời lao đến đỡ lấy thừa vận ta không đả thương đến bộ phận trọng yếu của hắn hắn sẽ không chết được la trình nói ra la tuấn giật ngẩng đầu lên nét tao nhã trên mặt giờ đây đã trở nên nhăn nhó vạn vẹo khó coi hắn chỉ thẳng vào mặt la trinh mắng ngươi tên danh con độc ác này sao ngươi có thể làm vậy với con ta quyền cước không có mắt sinh tử theo mệnh trời huống hồ đây là sinh tử đấu lúc trước đệ tử của la gia bị bia thịt đả thương cũng không ít Có lẽ với chuyện này Tam Thúc còn tin tưởng hơn ta. La Trình nghiêm mặt nói. Hiện tại, ta đã thắng. Dựa theo quy củ, ta bây giờ đã không còn là bia thịt nữa, có thể tự do rời khỏi la da này rồi. Ha ha ha ha, tha cho ngươi ý một mạng chính là nhân tử của bọn ta, không ngờ ngươi lại có thể đi đến bước này. La Tuấn giật đem la thừa vận an trí ở một bên, sau đó hắn ngửa mặt lên trời, cười to nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép ngươi rời đi sao, đừng có mơ mộng hảo huyền. Thần sắc trên khuôn mặt La Trinh lập tức trầm xuống, hắn hỏi. Tam Thúc, theo tộc Quy, trong sinh tử đấu ta đã giành chiến thắng. Hiện tại ta có thể rời khỏi La Gia. Quy củ sao, La Tuấn giật liền cắt lời La Trinh. Trên mặt hiện lên nét mỉa mai, nói. Chỉ có đồ phế vật ngươi mới nghe theo tộc Quy thôi, để ta cho ngươi biết, cái gì là tộc Quy, ở La Gia này, ta chính là tộc Quy. Nghe được lời Tam Thúc vừa nói, trên mặt La Trinh đột nhiên co quắp lại hai cái. Lúc nào ở trong lòng hắn cũng oán hận rằng. Mình không thể ăn tươi nuốt sống người đang đứng trước mặt này. Nhưng, hắn vẫn luôn tự nhắc nhờ bản thân kìm nén lại tâm tình của mình, nhất định phải nhẫn nại. Bởi, hắn biết, chút thực lực còn con của mình chẳng là gì. Nếu muốn báo thù, hắn phải rời khỏi la gia, hắn cần phải có thời gian để phát triển. La Trinh vốn tưởng rằng, thằng sinh tự đấu, là có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi la gia. Không ngờ rằng, La Tuấn giật lại chơ trẻ như vậy, căn bản không có ý định nói đạo lý với hắn. Nhẫn nhịn lâu như vậy. Giờ lại bị người khác nói ra một câu phá vỡ hy vọng, Lạc Trình Lốt cuộc cũng không nhịn được nữa, giận quá hóa cười. Chỉ trách ta quá ngây thơ, ấu trí, tin tưởng đám tiểu nhân các ngươi sẽ tuân thủ theo tộc quy, sẽ nâng tay nhân từ, niệm tình hưng hòa, các ngươi giết huynh trưởng, cướp ngôi gia chủ, tư đồ thánh dược, việc ác bất tận, không gì không dám làm, sớm đã không thể sương hô với các ngươi như con người nữa rồi. Các ngươi đều là một lũ súc sinh, rồi sẽ có ngày, ta nhất định sẽ tận tay lấy đầu các ngươi, cùng tế phụ thân chương chín, luyện tạng cảnh. Là trinh, người nhục mạ trưởng bối như vậy, tựa hồ có phần quá đáng. Một trưởng bối của La Gia cao mẩy nói, im miệng, là trinh quát lớn. Thời điểm cha ta bị hãm hại tam gia chủ, tứ gia chủ, ngũ gia chủ. Lúc đó đám người La Gia các người đang làm gì, không phải các người đang phụ lòng phụ thân ta ban cho các người ân huệ sao, các người trợ trụ vi ngược đều là đồng lõa sát hại cha ta, trợ trụ vi ngược. Có lỗi mà không chịu sửa đổi, còn tìm cách che đậy. Thì đó chính là trợ trụ vi ngược, nghĩa là giúp vua trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược, ân trụ vương, vị vua cuối cùng của nhà thương, vốn là một tên hôn quân vô đạo, cho nên những người làm điều độc ác thì được gọi là trợ trụ vi ngược. Hai năm nhẫn nhịn, phẫn nộ cùng ủy khuất rốt cuộc vào thời khắc này cũng đã bạo phát, thần sắc La Trinh chợt tối sầm lại, trông có vẻ giống như một vị sát thần đang tức giận vậy, ánh mắt đào qua tất cả mọi người. Mỗi người nhìn thấy ánh mắt của La Trinh thì đều hoặc là tránh né đi, hoặc là cúi đầu không dám nhìn lại ánh mắt kia la tuấn giật cũng chẳng muốn nói tiếp tục nói đến chủ đề này trước mặt la trinh nữa hắn liền nói không nói nhảm với tên tiểu xúc sinh ngươi nhanh chóng giao công pháp hộ thể ngươi đang tu luyện ra đây ta hứa với ngươi sẽ cho ngươi được tự sát tại chỗ không phải chết một cách thống khổ cho ngươi chết được toàn thây ta sẽ đem xác ngươi an táng tại phần mộ tổ tiên của gia tộc vừa dứt lời chợt có từng đạo quang mang màu tím rậm rạp chạy dọc theo cánh tay của la tuấn giật ngươi vẫn còn dám có dục vọng cướp đoạt thần công hộ thể của ta Nằm mơ, giấc lời, hai chân La Trinh ra sức đạp mạnh một cái vào mép lôi đài, lấy tốc độ cực nhanh hướng đi ra ngoài phóng. Nếu không thể đường đường chính chính rời khỏi La Gia, hắn chỉ còn có thể cố gắng hết sức thoát ra mà thôi. La Trinh phóng đi rất nhanh. Dù vậy, La Tuấn giật là cao thủ thành danh, tiến vào luyện tạng cảnh đã lâu, tốc độ của hắn nhanh hơn La Trinh nhiều. Những nơi mà La Tuấn giật đi qua đều để lại từng đạo tặn ảnh màu tím. Hắn lao tới chạn trước mặt La Trinh, rồi nói. Tên nhãi con nhà ngươi!" Chút thực lực của ngươi còn chưa đáng là gì, không trốn thoát được đâu, để ta nói lại lần nữa, mau giao công pháp hộ thể của ngươi ra đây. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thống khổ, sau đó nghiền xương của ngươi thành cho, cho ngươi chết không có chôn thân. Cút, dứt khoát đáp lời La Tuấn giật, đồng thời, tay La Trinh cũng đánh ra đòn thiết quyền, La Tuấn giật hoàn toàn không để công kích của La Trinh vào mắt, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lời thiết quyền. Ngay sau đó quả đấm của La Trinh lập tức bị tháo lực, đồng thời la tuấn giật tiến sát đến người la trinh một hơi đánh ra hơn 10 quyền ảnh rầm rầm rầm lực lượng của la tuấn giật không phải thứ mà quyền cước của đám đệ tử la gia có thể sánh được lực lượng của luyện cốt cảnh có thể đạt tới một đỉnh chi lực mà luyện tặng cảnh thì lại có thể đạt được được ba đỉnh chi lực lực lượng kinh khủng thông qua bàn tay đánh vào thân thể của la trinh và lúc này trong thân thể của la trinh đang điên cuồng chuyển hóa sản sinh ra từng đạo dòng nước ấm chỉ là những quyền này của la tuấn giật đã vượt qua khỏi mức chuyển hóa của la trinh sức lực mà cơ thể La Trinh không kịp chuyển hóa cũng chính là chút lực đạo còn sót lại làm cho La Trinh bị thương. Phốc! La Trinh bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống mặt đất. Sau đó La Trinh lập tức xoay người đứng lên, miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhìn thấy La Trinh bị mình đánh nhiều quyền như vậy, mà lại vẫn có thể tiếp tục đứng lên. Tâm tư của La Tuấn giật chợt như lửa nóng, hắn mất kiên nhẫn nói. Công pháp hộ thể này thật sự rất đáng gờm. Giao ngay ra đây. Ta có thể cân nhắc lại cho người sống tạm ở La Gia này. Loại tiểu nhân các ngươi có nói cũng như không, ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi sau. La Trinh vừa nói chuyện, vừa điều chỉnh lại hô hấp của mình. Sau khi rơi xuống đất, La Trinh cảm thấy xương cốt toàn thân đều thoải mái vô cùng. Những dòng nước ấm kia tựa hồ đã tẩy rửa sạch sẽ tạp chất bên trong xương cốt của La Trinh. Trải qua một tháng bị đánh, đập, La Trinh đã sớm đạt tới luyện cốt cảnh đình phong. Chỉ là do mức độ cường hãn của cơ thể hắn được nâng lên, lực đạo đám đệ tử La Gia đánh vào đã không còn đủ cho nên dòng nước ẩm được sản sinh ra cũng thiếu hụt nhiều hơn, làm hắn khó có thể được phá vào luyện tặng cảnh được. Nhưng sau khi chiến một hồi cùng hai cha con La Tuấn giật, trong cơ thể La Trinh cũng đã có một lượng lớn nước ấm được sản sinh ra, giúp hắn bức ra những tạp chất còn sót lại trong xương cốt của hắn. Hiện tại, tạp chất bên trong cốt cách của La Trinh đã được cọ rửa sạch sẽ, mỗi một khối cốt cách trong cơ thể hắn đều cực kỳ tinh thuần. Giờ khác này, La Trinh cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng, mỗi một chỗ cốt cách đều như có linh tính vậy để cho hắn điều khiển rất tự nhiên mà cùng với đó tần suất hô hấp của la trinh cũng thay đổi theo mỗi một lần hô hấp đều kéo dài hơn gấp rưỡi thời gian so trước kia hơi thở kéo dài càng lâu điều thức càng tự nhiên hơn đây cũng là dấu hiệu cho thấy rằng hắn đã bước vào luyện tặng cảnh trong lòng la trinh hoan hỉ vô cùng nhưng hiện tại trên khuôn mặt cũng không biểu lộ vẻ gì khác thường hừ mạnh miệng lắm hy vọng khi nhận lấy cực hình của gia tộc miệng lưỡi của ngươi vẫn còn cứng rắn như vậy la tuấn giật lại một lần nữa lao tới lúc này đây Hắn muốn một chiêu bắt La Trinh lại. Thế nhưng, và đúng lúc này lại có một chuyện kinh người xảy ra. Ngay khi La Tuấn giật tiếp cận La Trinh, trong nháy mắt, La Trinh đánh ra một quyền nhanh như thiểm điện. Tốc độ của một quyền này nhanh đến mức cực hạn. La Tuấn giật hiện tại cũng không có phòng bị gì, một quyền kia hoàn toàn đánh vào trên người hắn. Sau khi tiến vào luyện tạng cảnh, La Trinh điều khiển cốt cách của mình đã gần như hoàn thiện, sức mạnh được phát huy hoàn toàn khác xa so với lúc còn là luyện cốt cảnh. Mà La Tuấn giật cũng không biết rằng La Trinh vừa mới tiến vào luyện tặng cảnh. Phán đoán sai thực lực hiện tại của La Trinh. Một quyền này đánh vào, lập tức La Tuấn giật liền bị đánh bay về phía sau ba trượng, lăn lóc vài vòng trên mặt đất rồi mới có thể đứng lên. Không ngờ như vậy mà lại bước vào luyện tạm cảnh. La Tuấn giật phốt phốt ngược, phun mấy ngụm máu tươi. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. La Trinh cười lạnh một tiếng. Với La Tuấn giật, hắn cũng chẳng thèm nói như làm gì, chỉ coi thường, xì mũi một cái. Sau đó hắn hướng về phía đám người La Gia, quét mắt nhìn một vòng rồi nói. Còn kẻ nào dám ngăn cản ta nữa? Hiện tại, La Trinh chồng có vẻ rất hung hăng cản quấy, cực kỳ khí phách. Cũng chẳng có ai dám nói gì, toàn bộ giáo trường bây giờ đều lạng ngắt như tờ. Ngay cả La Tuấn giật cũng bị một quyền của La Trinh đả thương. Liệu ở đây còn có ai là đối thủ của La Trinh đây? Ngay lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang lên, phá đi sự yên tĩnh nơi đây. Ta dám. Ngay sau đó, có một người nam nhân trung niên từ trong một góc của giáo trường bước ra. Người này thân mặc bạch y, mặt mày anh Tuấn. Bộ dáng trông có vẻ phiêu giật, phảng phất như mang phong thái của người tu luyện thành tiên. Mỗi cái giơ tay, nhắc chân đều có một cỗ phong thái riêng. La Bình Quyền Nhìn thấy bong dáng của người kia, La Trinh lập tức cao máy lại. Người La Trinh không muốn gặp nhất vào lúc này, không ai khác. Chính là nhị thúc của hắn, La Bình Quyền. Tên này chính là kẻ chủ mưu sát hại phụ thân của hắn. Còn La Tuấn giật kia, cũng chỉ có thể coi là kẻ đồng lõa mà thôi. La Bình Quyền vừa xuất hiện, từ trên người hắn liền có một cỗ khí tức như thuc Như có như không, tàn mát ra, hướng về phía La Trinh sáng tới. La Trinh như gặp phải đại địch vậy, có chút không người lại, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối cốt cách trên cơ thể La Trinh vào lúc này đều tiến vào trạng thái phòng bị. Thực lực của La Bình Quyền đã siêu việt vượt qua cảnh giới luyện tùy cảnh, tuy không bước vào tiên thiên bí cảnh, nhưng hắn đã tiến vào nửa bước rồi, nửa bước này được gọi là bán bộ tiên thiên. Mà hiện tại La Trinh chỉ vừa mới bước vào luyện tạng cảnh mà thôi, so với La Bình Quyền còn cách xa nhau hơn cả một cảnh giới luyện tùy cảnh. Đối với La Trinh mà nói, hiện tại đây là một sự tồn tại hắn khó có thể vượt qua được, căn bản hai bên không cùng một tầng thứ. Nhưng, La Trinh hắn nhất quyết không từ bỏ. Nếu như muốn vứt bỏ, thì vào hai năm thức hắn đã buông bỏ từ lâu rồi. Ông trời rủ lòng thương, cho La Trinh thêm một cơ hội. Ở trong nội tâm, hắn đang điên cuồng khuyên nhủ chính mình rằng hắn không được chết ở chỗ này, hắn nhất định phải sống. Giờ phút này, ước muốn được sống của hắn vô cùng mạnh liệt. La Trinh trầm mặc một hồi, sau đó lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu. Điên cuồng thúc giục lực lượng trong cơ thể chuyển xuống hai chân, rồi hướng người ra bên ngoài, mạnh mẽ bắn người ra. Thế nhưng, còn chưa kịp lao đi bao xa, La Trinh đã bị một đạo trường kiếm mang theo tử khí bay đến, chắn ngang trước mặt hắn lại. La Trinh vặn eo một cái, muốn lách người qua trường kiếm màu tím này, đột nhiên hắn lại bị một thanh trường kiếm màu tím khác chặn lại. Sau đó, phía trước La Trinh không ngừng có những thanh trường kiếm màu tím bay đến, bước La Trinh từng bước, từng bước lui về phía sau bị những thanh trường kiếm kia bước xuống, la trinh lại đứng về lại chỗ cũ. thần sắc trên mặt hắn lúc này trở nên hết sức khó coi. tiên thiên bí cảnh có thể khống chế chân khí, là bính quyền mặc dù chỉ là bán bộ tiên thiên, không có cách nào vận dụng được chân khí của tự nhiên, nhưng uy lực đã kinh khủng đến như vậy. là bính quyền hồ hồ tay nói, nghiệp trưởng, bọn ta niệm một tình hương khói, tha cho ngươi một mạng cho ngươi sống tại ở la gia. không ngờ ngươi lại không an phận thủ thường, dám đánh tam thúc của ngươi đến mức bị thương. ngươi muốn rời khỏi la Đã muốn chết, vậy thì ta sẽ giúp người tọa nguyện, an phận thủ thường, giữ đúng phận mình, không làm điều gì vượt quá, không đòi hỏi gì hơn. Từng chui trường kiếm màu tím từ dưới đất bay lên, theo những phương hướng khác nhau, hướng về phía La Trinh đâm tới. La Trinh như muốn rách cả mí mắt, hiện tại hắn tránh cũng không nào thể tránh. Dù cho La Trinh hắn có cứng rắn như huyền khí đi nữa, nhưng khi đối mặt với bán bộ tiên thiên như là bình quyền đây, cơ thể của hắn cũng chỉ như tờ giấy mà thôi, không cam lòng. Trong lòng La Trinh hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng, nhưng vào lúc này, La Tuấn giật bỗng nhiên ngăn lại, hắn nói. Nhị ca đừng giết nó vội, là bính quyển chế ngự lại thanh tử kiếm đang đâm về phía La Trinh, hắn hỏi lại La Tuấn giật. Tại sao? Tiểu từ, từ này không biết được kỳ ngộ gì, cơ thể mạnh hơn xa bình thường. Hơn nữa, tốc độ tu vi của hắn lại còn mạnh hơn so với những người đã phục dụng thiên địa tạo hóa đan như thừa vận và bái nhiên. La Tuấn giật lên tiếng giải thích, là bính quyển được một thanh trường kiếm màu tím nhắm vào mi tâm của La Trinh Mặt không đổi sắc nói, nói, ngươi đã đạt được kỳ ngụ gì? Trên khuôn mặt La Trinh bỗng nở ra nụ cười lạnh, nói cũng chết, không nói cũng chết, còn phí lời để làm gì? Ngay tại lúc này, bảng hiệu ở chỗ đại môn của La Gia bỗng nhiên nổ tung, một cái lô đỉnh bằng đồng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nặng nề đập xuống mặt đất kêu ẩm một cái. Hai bên tai của đám đệ tử La Gia lúc này đều bị chấn động, run lên, sau khi cái lô đỉnh kia rơi xuống, nó lăn xuống từng bậc từng bậc của bậc thang làm cho đám đệ tử của La Gia chạy đông chạy tây, từng đợt tiếng kêu lên phát ra liên hồi. là người phương nào dám đến La Gia ta gây rối? La Bính Quyền hừ lạnh một tiếng, lại điều khiển trường kiếm màu tím chuyển hướng, đâm về phía cái lô đỉnh bằng đồng đang không ngừng quay cuồng. đinh đinh đinh leng keng, trường kiếm màu tím cùng lô đồng chạm vào nhau, phát ra từng đạo tiếng vang, vang lên lanh lảnh. dù vậy những thanh tử kiếm kia cũng chẳng thể làm lô đồng chuyển hướng. sau khi lô đồng lăn xuống bậc thang, bỗng nó lại đứng yên xoay một vòng quỷ dị rồi hướng về phía la trinh mà đến thấy thế la bính quyền liền kêu lên một tiếng không được vội vã vận chuyển thân pháp lao về phía la trinh nhưng rốt cuộc thì lô đồng vẫn nhanh chần hơn một bậc ngay lúc lô đồng lại gần la trinh từ lô đồng bỗng nhiên thò ra một cái gì đó trông có vẻ rất tiểu tuy giống như đôi tay nắm lấy la trinh ném vào bên trong muốn chạy sao đừng mơ la bính quyền thấy la trinh bị người bên trong lô đồng bắt đi hắn liền khẽ vươn tay ra nắm lấy viên của lô đồng kéo lại hắn muốn ngạnh khắng lại làm lô đồng đứng yên tại chỗ từ trong lô đồng đôi tay tiều tụy kia bỗng nhiên liền hóa thành móng vốt sắc bén hướng về phía la bính quyền mà chột tới la bính quyền cũng phản ứng lại cực nhanh trở tay vỗ ra một trưởng cùng với đôi tay tiều tụy kia đối trưởng với nhau ngay sau đó la bính quyền liền thối lui vài bước sắc mặt trở nên khó coi người là tà lang la bính quyền vừa dứt lời từ trong lô đồng liền có một lão già leo ra lão già kia dáng vẻ cực kỳ gầy gò toàn thân chẳng có mấy da thịt nhìn như da bọc xương trông cực kỳ đáng sợ Tên tà lang kia ló người ra, cười nói, ha ha, vận khí tốt, vận khí tốt, không ngờ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, vậy mà lại tìm được loại của quý này. Mùi của tên này và pháp bảo ta luyện chế rất giống nhau, hắn rất thích hợp để đưa vào rèn luyện cho binh khí của ta. Vì vậy, người này, ta mang đi. chương 10, tà khí sư. Tà lang là một luyện khí sư ở trong sùng dương quận. Ở đông vực, luyện khí sư là một chức nghiệp cực kỳ cao quý. Đại đa số các gia tộc đều nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để mời luyện khí sư về chế tạo những thần binh lợi khí cho gia tộc. Nhưng khi nói đến Tà Lang này, tại Đông vực, ai ai cũng hết sức căm thù, hận không thể giết hắn đi cho thống khoái. Nguyên nhân cũng là vì tên này làm việc cực kỳ quỷ dị, cách thức luyện khí của hắn tà ác cực kỳ. Mỗi khi khai lò, hắn đều dùng máu tươi của người sống để tế luyện, thậm chí còn trực tiếp ném người sống vào trong lò luyện khí, người sống bị đốt cho chết tươi. Một tên ác nhân như thế này, bị không ít các gia tộc tại đông vực truy nã cùng vây quét. Chỉ là, thực lực của tên này rất mạnh mẽ, cộng thêm việc hành tung của hắn khá bị hiểm, mấy lần vây công đều bị hắn may mắn thoát khỏi. Không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy, tà lang lại đi qua nơi này. Mà cũng không hiểu sao hắn lại bắt La Trinh đi, cũng chẳng thèm nói hai lời, thò tay ra liền lập tức bắt người. Tà lang, tên này là người của La ta mau chóng bỏ hắn ra. La Bình Quyền nghiêm túc nói, mặc dù hắn là bán bộ tiên thiên, nhưng khi đối mặt tá lang này hắn cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm tí nào. tá lang miệng chực chực hai tiếng rồi cười nói: nếu là người của La gia ngươi, sao ngươi còn chỉ kiếm về phía hắn? ngươi đã muốn giết hắn như vậy, ta thay ngươi xử lý không phải là rất tốt sao? Việc của La gia sẽ do gia chủ của La gia, là ta xử trí. chọc giận người của La gia, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. ngươi đừng nên mắc sai lầm. La bính quyền nghiêm mặt nói. đồng thời những thanh trường kiếm màu tím kia cũng phiêu phù xung quanh hắn, tùy thời phát động. Nếu như là tiêu vẫn còn ở đây, ta đương nhiên sẽ có chút cố kỵ. Bất quá, chỉ dựa vào ngươi. Ha ha, vẫn còn kém một chút. Để ta xem xem hiện tại là Gia này liệu có ai ta không thể chọc nổi. Thanh âm của tà lang vang lên, hắn vừa cười vừa nói. Tên yêu nhân này, dám ăn nói bừa bãi, xem ta tự tay chém chết ngươi. Là bính quyển mặt mày tối sầm mặt lại. Xung quanh, trường kiếm màu tím rung lên một hồi, sau đó xé gió hướng về phía tà lang chém tới. Để ta xem ngươi làm thế nào chém chết được ta tiếng cười bén nhọn của tá lăng vang lên sau đó hắn liền chui vào lại bên trong lô đồng lô đồng bỗng nhiên hướng về phía đám đệ tử la ra mà xông tới đám đệ tử la ra thấy cái lô đồng khổng lồ lại hướng về phía bọn hắn mà lăn tới cả đám đều kêu cha gọi mẹ chạy loan tứ tung có vài tên tránh né không kịp liền bị lô đồng lăn trúng đánh bay ra một bên máu thịt be bé bét chẳng biết sống chết như nào là bính quyền ở phía sau đuổi theo không ngừng điều khiển tử kiếm chém về phía lô đồng những mũi kiếm kia tuy ràng vô cùng sắc bén Nhưng không biết cái lô đồng kia lại được làm từ thứ kim loại gì, dù cho trường kiếm có trả, bổ như thế nào, cũng chỉ có thanh âm keng keng đùng đùng phăng lên mà thôi. Trên lô đồng ngay cả một đạo dấu vết cũng còn chả có. Lô đồng nghiền nát mọi thứ mà đi, cả võ đài đều bị náo loạn cả lên, đám đệ tử la ra đều kêu rên liên hồi. Sau đó, lô đồng liền chuyển hướng, hướng ra bên ngoài, nghênh ngang rời đi. Là bình quyền trơ mắt nhìn lô đồng ngày càng lan xa, hắn cũng chỉ có thể bất lực, cắn răng một cái mà thôi ngay lúc hắn đang muốn rút kiếm đuổi tiếp thì lại bị la tuấn giật ngăn lại nhị ca tên yêu nhân này hành sự quái dị đừng đuổi nữa vậy còn tên nghịch tử la trình kia cứ thế tha cho tên nghịch tử vậy sao la bính quyền mặt không đổi sắc nói la tuấn giật cười lạnh nói tên tà lang này rất tàn ác người sống bị tà lang bắt mười phần thì hết tám chín phần bị ném vào lò luyện khí bị đốt chết tươi la trình rơi vào tay hắn chúng ta cũng chẳng cần phải lao động chân tay làm gì la bính quyền nhẹ gật đầu Quét mắt nhìn xung quanh một vòng, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ bất an, nhưng lại chẳng nghĩ ra điều bất an này từ đâu mà đến. Bực bội quát lên. Phấn phó, toàn lực cứu chữa cho đệ tử bị thương. Trên giáo trường, đám đệ tử bị thương chỉ sợ có hơn mấy chục người, không ít người bị gãy chân, gãy xương sườn, đau đớn kêu rên quá trời quá đất. Còn những tên đệ tử không bị thương gì, nhìn thấy một mặt mot man nay trong nội tâm đều ảm đạm đi, là ra giờ đã xuống dốc thật rồi. Trước kia, đức phụ thân của La Trinh, La Tiêu, vẫn còn. Loại yêu nhân như tà lang này nào dám hung hăng náo sự như vậy. Hơn nữa, đối với việc La-gia xuống dốc, rất nhiều thế lực xung quanh đều có thể nhận ra. Bên trong sùng dương quận, các đại gia tộc đều được sắp xếp theo thứ hạng. La-gia đã từng độc chiếm một phương, này cũng chỉ được xếp vào thế lực hạng ba mà thôi. Trước kia, đệ tử của La-gia bước đi trên đường đều diễu võ dương oai. Bên trong sùng dương quận này, liệu có mấy ai dám treo vào? Bây giờ thì sao? Đệ tử La-gia đi ra ngoài đều trở thành rùa đen rụt đầu. Thậm chí ở trong gia tộc địa vị còn không bằng vài tên hạ nhân, khoảng thời gian lúc trước đã tróng qua rồi. Ở chóng lô đồng, La Trinh con người lại, chưa từng kêu lên một tiếng nào, từng là thiếu gia chủ, La Trinh đương nhiên có nghe nói qua tà lang. La Trinh cùng phụ thân cũng không chỉ nói qua một lần. Nếu tà lang rơi vào tay hắn, La Trinh hắn chắc chắn sẽ dùng thanh phong kiếm dài ba thước ở trong tay, chiếm tà lang phân thành hai loạn. Về phân thủ đoạn của tà lang, có đủ loại thủ đoạn hùng ác làm người ta lang phan thanh hai đoan cảm thấy cực kỳ sợ hãi như là sự tích dùng người sống tế luyện binh khí la trinh cũng đã được nghe rất nhiều rơi vào tay người này la trinh chỉ có thể tự thăm một câu không may mà thôi đúng thật là rời hang hổ lại gặp hang sói lô đồng xoay vòng tiến về phía trước la trinh cũng theo đó không ngừng xoay tròn theo cộng thêm việc trên người tà lang truyền đến từng đợt mùi hôi thối như mùi của thi thể cơ hồ lắm la trinh phải nô mở ra lộn một lúc lâu sau lô đồng mới dừng lại tà lang dương cặp mắt trên khuôn mặt trông giống khô lâu kia dõi theo la trinh còn dưới mũi tới hít hào vài cái Mặt tràn đầy vẻ buồn bực nói. Thật là kỳ quái, nhiều năm như vậy, ta lại chưa từng gặp qua người nào có loại thể chất này như ngươi. Ngươi quả thật không giống ngươi. Mùi trên người ngươi rất giống với huyền khí mà ta luyện chế. Ta đang sống sờ sờ ra đây, tay có, chân có. Không phải ngươi thì là cái gì, ta khuyên ngươi nên thả ta. Đối với việc luyện khí của ngươi, ta không hề giúp được gì. Là chính tức giận nói. Trong nội tâm thì lại nhảy dựng lên, tên ta lang này không ngờ lại có cái mũi linh mẫn như vậy có thể ngửi ra mùi của huyền khí từ thân thể ta thả ngươi đi hắc hắc đừng có hy vọng gì ta rất thích thể chất đặc thù này của ngươi đem ngươi ném vào trong lò luyện khí không biết có thể luyện chế ra bảo bối như thế nào nói xong tà lang khẽ vân tay liền đem một cái xiềng xích cho lô đồng còng tay la trình lại sau đó lập tức nhảy ra ngoài lô đồng bỗng nhiên từ dưới đất bay lên hướng tới phía trước lau đi thì ra là do tà lang một tay đang nắm lấy lô đồng rồi kéo đi tên tà lang này chạy như điên vậy tốc độ này so với vừa nãy còn nhanh hơn rất nhiều đối với việc này la trình cũng cảm thấy dễ thở hơn vừa nãy vừa đi vừa phải người mùi hôi thối của tên tà lang la trình thật sự cảm thấy rất là khó chịu hiện tại thậm hắn còn có thể thò đầu ra ngắm nhìn phong cảnh xung quanh về phần cái còng tay không biết nó được làm bằng gì la trình dùng lực kéo như thế nào cũng không sức mẻ gì hắn cũng đánh buông tha chẳng muốn kéo đứt cái dây xích này nữa cho dù có thể ra khỏi lưu đồng sau đó thì sao là bính quyền tà lang còn không sợ hắn có thể ở trước mặt tà lang chạy trốn sau bằng vào đôi chân trần tốc độ của tà lang cực kỳ nhanh từng đợt từng đợt rừng cây không ngừng lướt qua hai bên người la trinh la trinh ngửa mặt nhìn xem những cây đại thụ che trời kia cùng với những tiếng kêu quỷ dị như cú mèo cùng quạ đen kêu hắn đoán trừ nơi đây hẳn là rất sâu trong rừng rậm rồi xuyên qua mảng truong noi đay han rừng rậm phía trước la trinh đột nhiên xuất hiện một cái vách núi mà tên tà lang kia lại cứ như là không nhìn thấy vậy nhắm thẳng đến hướng vách núi mà đi Sau đó hắn ta nâng lô đồng lên, nhảy một cái, nhảy thẳng xuống vách núi như vậy, chẳng lẽ không nắt thành bụi phấn sao? là trình hốt hoảng nắm chặt lấy miệng lô, cùng lúc đó, lô đồng cũng đã ngừng rơi. Ở trên vách đá, có một cái cây như đâm ra từ đá vậy, trông rất là nổi bật. Tà lang một tay nâng lô đồng, một tay nắm vào cành cây chỉa ra từ vách đá, cứ như vậy, từng bước, từng bước đi xuống bên dưới. Ngay tại giữa vách núi, có một cành lá rậm rạp vươn ra từ một cây đại thụ che khuất. Tà lang nhảy lên đạp vào cành cây của cây đại thụ, sau đó thò tay vào đẩy cành lá rậm rạp kia ra. Ngay lúc này trước mặt liền lộ ra một cái động lớn. Cửa động nhỏ, hẹp, cái lô đồng này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chen vào mà thôi. Nhưng khi càng đi vào trong, không gian bên trong động lại càng lớn, không ngờ bên trong lại có động thiên khác. Khó trách dùng dương quận đã phát động mấy lần cùng nhau vây bắt, tà lang đều có thể thoát thân. Thì ra hắn lại trốn vào nơi này, thật sự là ẩn nấp quá kỹ rồi, là trinh thầm nghĩ trong lòng. Bên trong động cao tầm hơn 10 trượng, trên vách động đều lé lên quang mang màu đỏ sẫm, nhìn kỹ sẽ thấy có địa hỏa lưu chuyển ở bên trong. Nơi này đúng thật là một nơi bảo địa để luyện khí. Ở chính giữa động có một lô đỉnh luyện khí màu đen, có 4 cái chân, toàn thân đen nhánh, ở phía trước vách lo đinh luyen khi mau đen co bốn cai chan toan than đen nhanh o phia truoc vach lo rui ra 8 mũi nhọn hoắt. Ở mỗi đầu mũi nhọn này đều đâm vào thân thể của một người, tinh huyết của những người này đều bị cái mũi nhọn hoắt kia hút lấy sạch sẽ, cả đám đều là da bọc xương, do khô lâu còn kinh khủng hơn. Phần bụng của bọn họ đều phập phồng bất định. Điều này nói rằng bọn họ còn chưa có chết, chỉ là đang hấp hối mà thôi. Mà ở cách đó không xa, còn có mười cái lồng sắt, lồng sắt lớn chừng một mét vuông, trong mỗi lòng đều có một người sống đang co do nằm trong đó. Đa số những người này hai mắt đều đờ đẫn, thân thể không ngừng run lên vì lạnh, người ta đều nói rằng thủ đoạn của tên tà lang này tàn nhẫn độc ác, hiện tại xem ra quả nhiên là thật, phương pháp luyện khí lại tà ác đến như vậy. Thấy một màn như vậy, là Trinh cũng phải âm thầm kinh hãi, loàng xoằng loàng xoằng lô đồng nặng nề bị ném xuống mặt đất, tà lang cười thay thay hai tiếng. Sau đó hắn lại bò lên trên lô đồng, đưa mũi ngả vào la trinh rồi hít hà. mặt thiện lên một nụ cười hài lòng, nói: luyện khí dựa vào máu thịt, phong nhập oán niệm của người sống vào trong binh khí. binh khí được luyện ra bằng cách này cũng sẽ mang theo oán khí mãnh liệt, khiến uy lực của nó tăng mạnh. Không biết tại sao huyết nhục của ngươi cùng với khí tức của cái huyền khí kia lại cực kỳ giống nhau. Nếu luyện ngươi cùng với huyền khí, nó không chừng có thể khiến nghiệp hỏa kiếm của ta tăng thêm uy lực.